chân ba trăm năm mươi chân ma bí bây giờ tình huống đã lại rõ ràng cực kỳ khổng tường cùng giác liễu là cùng một bọn không riêng có không nghĩ tới lôi chân đạn bọn hắn cũng là hoàn toàn không có dự kiến đến có bị món kia q u ỷ dị phật bảo áp chế lôi chân đạn thụ thương miễn cưỡng trẹo trống dư rượu cùng nguyên nhân hai cái phế vật cũng càng phát ra chống đỡ hết nổi quả thực thành từ cục có bọn hắn có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh bên trong ô n g long long tiếng vang càng phát ra m á n h liệt bao phủ cóc kim quang mang đến uy áp cảm giác cũng càng phát ra cường đại nương theo lấy kim sắc lư hương hình thể dần dần trở nên to lớn thậm chí lôi nặng cóc bản thể đồng thời. kim s á c lư hương cách có khoảng cách cũng càng ngày càng gần v u a n h một tiếng vang thật lớn kim s á c lư hương bỗng nhiên bông thóng hạ xuống ngã út mà rơi mang theo trận trận k i m quang trực tiếp đem cóc thân thể khổng lồ nháy mắt chó tre cóc vị trí đã không có cóc thân ảnh có chỉ là một cái ngã út kim s á c lư hương trong chấp nhóm này phản phất hết thể đều kết thúc không có cóc lôi chân đạn tại r á c l i ế u cùng một đám ma binh mánh liệt tiến công xuống rất nhanh liền bại xuống trở đến ngất đi bị r á c l i ế u một đạo ma khí xiềng xích trói cực kỳ chặt chẽ dư rượu cũng là như thế hai ba lần liền không chịu nổi cũng bị một đám ma binh nhẹ nhóm bắt s nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là nguyên nhân thế mà thừa dịp mới vừa rồi cóc bị ép tất cả mọi người đem l ự c chú ý tập trung ở cóc thời khắc thôi động bí pháp hóa thành mấy đám vô hình hắc khí tứ tản ra không thấy bóng dáng xem ra là thành công thoát đi bất quá đối với nguyên nhân thoát đi g i á c l i ế u nhìn qua tựa hồ cũng không thèm để ý cái kia quỷ tu chạy không cần đi tìm sao k h ô n g tương chậm rãi đi đến g i á c l i ế u bên cạnh thân mà không thay đổi hỏi g i á c l i ế u lắc đầu cái này minh vĩnh tự mặc dù có hơn phân nửa địa vực đã bị chúng ta ma hóa ăn mòn nhưng vẫn có rất nhiều nơi còn có phật quan hoặc là một chút phật gia bí bảo không tiện tự tiện lại nói một giới quỷ tu là thánh tổ cung cấp nước lã cũng không nhiều cái này minh vĩnh tự trong di tích còn có c ấ m chế dày đặc không cần thiết đi tìm nàng sống không được bao lâu mặc kệ tự sinh tự diệt tốt ngay sau đó giác l i ế u lại đưa ánh mắt về phía che lại q u ó p kim sắc lư h ư ơ n g có chút hưng phấn cùng cùng n g nhìn nói lần này làm ra một chỉ có thiên yêu huyết mạch nhục thân còn mạnh mẽ như vậy hỏa t h i ể m thử đã vượt ra khỏi bản tôn đoạn trước lại thêm chân quân ma nhãn quả thực là thánh tổ phù hộ a ừ khổng tương cười lạnh một tiếng tự nói nói thánh tổ bất quá là một cái bị phong ấn lấy ngay cả nhục thân đều không hoàn trình chân m ạ thôi lời vừa nói ra giác l i ê u có chút tức giận dùng lợi trào chỉ vào khổng tường tức giận nói đừng quên ngươi bây giờ cũng vì thánh tổ làm việc nói chuyện khách khí một chút nói xong hắn liền không tiếp tục để ý khổng tường đi thẳng tới nốt c ó c kim sắc lư hương bên cạnh nhẹ nhàng gõ gõ chuyến ra trận trận tiếng vang về sau một mặt h ầ nghi nói ra hỏa này làm sao bây giờ ngươi thứ này có thể đem hắn làm gần chết sao khổng tường có chút quét liêu lên mắt, lạnh nói vật này chính là đã từng đại lôi âm tự chuyên môn chấn áp yêu tộc đặc thù pháp khí đối với yêu tộc khắc chế hiệu quả cực kỳ cường đại đồng thời còn có thể hấp thu vây khốn yêu tộc tinh huyết đến cường hóa tiến hóa tiến hóa uy năng tăng mạnh ta cái này chấn yêu lô uy năng đã đạt đến pháp khí đ ỉ n h phong khoảng cách pháp bảo cũng bất quá là cách xa một bước chỉ cần đem cái này hỏa vân tử tinh huyết hấp thu một bộ phận uy năng liền có thể so đo pháp bảo liền xem như hóa hình hậu kỳ thượng tiên yêu trong vòng chín ngày cũng sẽ hóa thành huyết thủy c h i t để dung nhập cái này hương trong lò Giác liêu nghe xong, gấp, giận khổng tường không cường liêu đối nói, cái tinh có chút gấp, có chút tức được, nhục cực ch huyết này vấn thân hành, thân hỏa tử một kỳ ngược lại một mặt cười quái dị đáp lại nói tốt ta hiện tại liền đem hắn phóng xuất tốt không được người bây giờ trực tiếp đem hắn phóng xuất chúng ta làm sao chế hắn đến mang theo thứ này đem cái này hỏa vân tử di động đến thánh điện mới được giác l i ế u lần nữa cự tuyệt nói hắn hiện tại thế nhưng là biết rõ cóp lợi hại đồng thời cóp vừa rồi hiển nhiên vẫn là có lưu d ư lực cũng không có s ử x u ấ t bài tời gì nếu không phải khổng tường đánh lén đến cùng sẽ phát sinh cái gì vậy coi như thật sự là không biết tuy nói lấy bọn hắn như vậy số lượng ma binh cũng cơ bản có thể đem cóp chế phục nhưng trả ra đại giới tất nhiên là tham trọng nếu là cóp liều chết phía dưới lại đem hắn giết、chết. vậy coi như thật sự là x ù i xẹo tật cùng vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng không thể hiện tại đem có phóng xuất ra ngươi làm ta thứ này là lôi phong tháp loại hình đỉnh cấp phật ra pháp bảo có thể đem hắn vây ở cái này đã không tệ hoặc là chờ hơn mấy ngày chờ hắn tinh huyết bị luyện hóa một bộ phận suy yếu sau ta lại đem này thả ra cho ngươi hoặc là hiện tại ta liền đem hắn phóng xuất chính ngươi tuyển đi khổng tương t h ả n như nói ra vẻ liền muốn thôi động cầu quyết d o a đến r ắ c liễu là vội vãn khoát tay thôi thôi tính ngươi lợi hại nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay làm chuyện nói lời b ả n tôn sẽ như thực bẩm báo cho thánh tổ b ả n tôn trước đem ra hỏa này mang đến thánh điện chuẩn bị nghi thức ngươi thay bản tôn đem hắn nhìn kỹ b ả n tôn chuẩn bị kỹ c ặ n g nghi thức về sau sẽ đích thân về đến trông giữ nói xong r á c liêu mang theo một đám ma binh bay đầu liền hướng phía x ư ơ n g mù s á m xịt bên trong đi đến bất quá hắn cũng không có mang đi sở hữu ma binh mà là lưu lại nằm tên ma binh tựa hồ lưu làm trông coi khổng tường cung cóc khổng tường nhìn chằm chằm r á c liêu bóng lưng rời đi khoe miệm nổi lên một vòng quỵ dị độ cong tối tăm mở mị không gian bên trong một tòi xếch t ừ ngụm n g từng ngụm hút lấy nhị ca hiện tại nên làm thế nào cho phải nguyên nhân một bên hút lấy vân hương một bên lẩm bẩm vừa dứt lời nàng tràn đầy khói đen che phủ má trái lên bị mở bung ra một đạo đen nhánh như vượt sâu lỗ hổng lỗ hổng bên trong vươn một đầu màu đỏ tươi đầu lưỡi trước khôi phục trạng thái sau đó lại thăm dò nơi này ta hoài nghi nơi này chính là chúng ta muốn tìm minh vĩnh tự thanh â m này hẳn là từ đầu kia màu đỏ tươi đầu lưỡi phát ra là một đạo cùng nguyên nhân thanh em hoàn toàn thanh em bất đồng tuổi trẻ mà giàu có tư tính nhưng ở như vậy hoàn cảnh bên trong lại có vẻ cực kỳ quỳ dị nơi này chẳng lẽ không phải một chỗ ma quật nguyên nhân hơi kinh ngạc nói ngươi quên ta và ngươi nói qua đại lôi âm tự sở dĩ ở các nơi thiết lập chùa miếu nguyên do là cái gì một là vì truyền giáo độ người nguyên nhân lẩm bẩm nói bỗng nhiên con ngươi hơi co lại hai là vì c h ấ n áp tà ma cùng chân ma nhị ca ý của ngươi là không sai phải biết minh v i n h tự thế nhưng là c h ấ n áp một cái khó lường chân ma nếu như ta đoán không sai hẳn là ở giữa r a chút ngoài ý mớn chưa có thể đem triệt để xóa bỏ phong ấn lại lòng động cái kia chân ma lại dẫn đến một chút tu sĩ đem bọn hắn biến thành ma minh cũng đem nơi này từng bước một chuyển hóa thành một chỗ ma quật m à cái kia chân ma mục đích cũng rõ ràng bất quá không sao chúng ta rốt cuộc tìm được minh vĩnh tự liền dễ làm nhiều tuổi trẻ thanh em dần dần có chút kích động xem ra hắn không những không lo lắng thế cục bây giờ ngược lại còn có chút hưng phấn nguyên nhân nghe vậy cũng khó nén nội tâm kích động nếu như nơi này thật sự là minh vĩnh tự như vậy chu nhan bạch cốt pháp quyết liền khẳng định liền sẽ trốn ở chỗ này nơi nào đó không sai đây chính là bạch cốt tiện nhân kia nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật không nghĩ tới hôm nay muốn bị chúng ta đạt được vây khốn cóc to lớn kim sắc lư hương bên cạnh khổng tường chính ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiển tựa hồ là đang đả thọa dương thần ở vào khắp chung quanh chính là năm tên hình thái khác nhau ma binh đều tản ra chúc cơ tu sĩ khí tức không nhúc ních giống như khối lỗi nhìn chòng chọc vào kim sắc lư hương cùng khổng tường lúc hoàng hôn khổng tường mở ra hai mắt hai đạo ánh sáng trực tiếp theo trong mắt bắn ra hướng phía khoảng cách này gần nhất một tên ma binh v ọ t tới cùng lúc đó kim s ắ c lư hương cũng đông nhiên dâng lên một đạo xích ổng s ắ c hỏa đ o à n theo lư hương dưới đáy thoát ra hướng phía hai tên rửa vào hơi gần ma binh phóng đi cơ hội là trong c h ư ớ c mắt hỏa đ o à n liền vọt tới hai tên ma binh bên cạnh thân tại hai tên ma binh chưa kịp phản ứng thời khắc liền bị hỏa đ o à n khoảng cách gần phun ra yêu diễm thuận vệ lúc này còn lại hai tên ma binh mới tính phản ứng lại nhưng là còn lại ba tên ma binh đã bị xét đánh bưng thai ở giữa giải quyết còn lại hai tên ma binh đối mặt cóc cùng khổng tường đồng thời tiến công cũng chỉ là chống đỡ không đến ba hơi liền bỏ mình ma tiêu tan có có chút phức tạp nhìn về phía khổng tường cái này khổng tường ngay từ đầu vốn là dự định đánh lén mình sau luyện hóa mình bất quá tại mình bị nhốt vào lư hương bên trong sau một thời gian ngắn hắn thế mà cùng lư hương bên trong cóc trao đổi cũng cùng cóc đạt thành một cái giao dịch kỳ thật coi như khổng tường không đem mình thả ra cóc cũng chuẩn bị dùng đoạn chỉ thử một chút dù sao cái này lư hương cũng là đại lôi âm tự bảo vật bất quá như là đã cùng khổng tường đạt thành giao dịch cái kia cóc cũng không định lại dùng đoạn chỉ thử chẳng biết tại sao đoạn chỉ tại cóc trong lòng muốn so những này cái gọi là ma nguy hiểm hơn nhiều có thể cho dù cùng khổng tường đạt thành giao dịch c ó khổng t h ờ n g cũng chú ý tới cóp ánh mắt quái dị đối với cái này hắn cũng không hề để ý cười cười đối cóp nói hỏa vân tử đặc hữu nơi đây không nên ở lâu người ta vẫn là trước tìm một chỗ địa phương an toàn lại tinh tế thương nghị nói xong hắn liền trực tiếp một cái là mình tránh vào sương mù xám xịt bên trong cóp dừng một chút liền đi theo đi theo khổng tường cùng nhau đi tới có phát hiện đâu đâu cũng có các loại khắc đầy quỷ dị ký tự kiến trúc những kiến trúc này cùng cóc từng tại trường trung phật quốc trông được đến một chút kiến trúc có chút tương tự nhưng khác biệt chính là mỗi cái kiến trúc trên vách tường đều khắc đầy đằng đằng sát khí ký tự vừa lúc tiến vào cóc còn không biết những chữ này phù vì sao hiện tại cuối cùng là minh bạch đây chính là trong truyền thuyết ma văn mà chỗ này địa giới cũng đích thật là đại lôi âm tự b ả y một tòa trồ miếu minh vinh tự di tích chỉ chẳng qua hiện nay đã thành nửa cái ma quật sở dĩ nói là nửa cái là bởi vì phong ấn nguyên nhân con kia chân ma cũng không thể đem chọn mảnh di t Vì l khổng tường đặt lớn mông phần h k có ma khí bao trực tiếp ngồi ở trong sân một chương trên ghế dựa lớn hướng cóc gật đầu tỏ ý cóc cũng lười cùng nói nhảm trực tiếp hướng này hỏi mới vừa rồi ta không có hỏi rõ ràng ngươi đến cùng muốn cái gì mà lại kia là một cái ngay cả đại lôi âm tự đều không thể giết chết chân ma chúng ta như thế nào gây nên này t ử điện bây giờ c ó c muốn biết liên là k h ổ n g tường hắn đến cùng muốn cái gì k h ổ n g tường cùng c ó c giao dịch điểm ấy rất kỳ quái có thể nói là phi thường kỳ quái rõ ràng đã đem c ó c cho không trụ cũng mà còn có tự tin đem c ó c luyện hóa vậy tại sao còn muốn cùng c ó c giao dịch đồng thời còn nói cho c ó c nơi đây có một viên c ó c muốn xá lợi tử còn đáp ứng có thể giúp c ó c cầm tới mà viên kia xá lợi tử ngay tại cái kia chân ma phong ấn chỗ khẩn tương đưa ra yêu cầu thì là cóp cùng hắn cùng một chỗ đem cái kia chân ma triệt để giết chết khẩn tương chấm ngâm chỉ chút lát mở miệng nói ngươi vấn đề có chút nhiều ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất ta muốn cái gì ta muốn cái k i a thật trong ma thủ một kiện bảo vật lúc đầu cái k i a chân ma đáp ứng cho ta chỉ cần ta giúp này khôi phục nhất định thực lực liền đem bảo vật tặng cho ta nhưng là ta giúp hắn mấy lần về sau cảm thấy hắn có chút không đáng tin cậy vì lẽ đó ta có chút đổi ý mà lúc này ngươi hỏa vất tử vừa vẫn xuất hiện ta ngươi vì sao không dứt khoát đi tìm một cái yêu đan yêu tu hoặc là tu sĩ kim đan có hai mắt nhắm lại có chút không rõ cái này cùng mình có quan hệ gì nếu như khổng tưởng quyết tâm muốn trừ hết nơi này chân ma hoàn toàn có thể đem tình huống nơi này báo cho thiên đình hoặc là đi tìm một chút lợi hại tu sĩ hoặc yêu tu à mình mặc dù danh khí lớn thực lực cũng mạnh nhưng đạo hạnh không đủ nàn g năm trung cực là so ra kém những kim đan đó tu sĩ hoặc là hóa hình yêu tu khổng t ư ơ n g cười nhẹ giải thích nói ta lập qua thiên đạo lời t h ể không thể tùy tiện đem nơi này bí mật nói cho ngoại nhân cũng không thể mời tu vi hoặc đạo hạnh cao hơn ta ra hỏa đến đây đương nhiên ngươi như là đã đi vào cái này không coi là người ngoài nói cho ngươi cũng không sao về phần một điểm cuối cùng như thế nào giết chết hắn phải nhờ vào ngươi hỏa vất tử hắn kinh lịch không biết bao nhiêu năm cầm tù cùng tra tấn sớm đã không còn ngày xưa như vậy cường hãn nhục thân cũng tàn khuyết không đầy đủ chỉ còn một phần thực lực bản thân thấp đến điểm đóng băng liền xem như gần một đoạn thời gian lấy được không ít tu sĩ y ê u tu hóa thành nước l ã bổ sung đó cũng là h ạ t cắt trong sa mạc thể nội chân ma chi khí vẫn là cực kỳ bất ổn ma hoàng quyền khuynh tiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu t r ư ơ n g ba trăm năm mươi một ma nhãn luận mà ngươi có được chân quân ma nhãn khổng tương đưa ánh mắt về phía g ó c chân bóng c á i chán trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị mỉm cười chân quân ma nhãn đối chân ma đến nói chính là vật đại bổ to lớn dụ h o c lại là trí mạng cắt tinh không tương m à nói để cóc nhớ tới đã từng tà ma hồi cầu hồi cầu là tà ma đồng thời tựa hồ không thích chân ma nó đã từng cũng đối cóc có chân quân ma nhãn mà cảm thấy kinh ngạc đồng thời còn nói cho cóc một cái tăng lên chân quân ma nhãn uy năng phương pháp đó chính là tìm tới một cái chân ma bất quá cụ thể làm thế nào nó cũng không có nói cho cóc chỉ là nói cho cóc tìm tới một cái chân ma liền có thể tăng lên chân quân ma nhãn uy năng lại về sau hôi cầu tại bạch vũ hộp tàn pha xuống liền biến thành hiện tại bộ dáng này không có là cóc cung cấp càng nhiều tin tức hơn bất quá cóc lúc ấy liền đem tìm chân ma điểm ấy âm thầm đi xuống chuẩn bị kết thành yêu đan sau lại đi thử thời vận dù sao yếu nhất chân ma đều tương đương với tu sĩ kim đan có c suy đoán khổng tường nói tới đồ vật liền rất có thể cùng hôi cầu trong miệng là một chuyện khổng tường bên này cũng tại vừa quan sát c ó c t h ầ n sắc một bên giải thích chân quân ma nhãn tên bên trong mang một cái ma chữ cũng là bởi vì này có thể hấp thu chân ma bản nguyên ma khí đến tiến hóa quả nhiên khổng tường nói tới liền là chân quân ma nhãn tiến hóa phương pháp theo này thuật c ó c chân quân ma nhãn sở dĩ mang cái ma chữ cũng là bởi vì cái này chân quân ma nhãn cùng chân ma ma nhãn có mấy phần cùng loại tại hấp thu đại lượng bản nguyên ma khí về sau liền có khả năng lột sắc thành chỉ có số ít chân ma mới có thể tự mang chân ma c h i nhãn mà chân ma một khi không có bản nguyên ma khí cũng liền mang ý nghĩa vĩnh sinh kết thúc chân ma sở dĩ khó mà giết chết có rất đại trình độ nguyên nhân đều là bởi vì bọn hắn thể nội một sợi chân ma chi khí vì lẽ đó cóp chân quân ma nhãn là có biện pháp đem chân ma xóa bỏ đương nhiên lấy cóp hiện tại chân quân ma nhãn cường độ muốn hấp thu một tên trạng thái tốt đẹp chân ma bản nguyên ma khí cơ h ộ i là không thể nào liền nhỏ yếu nhất tương đương với tu sĩ kim đan chân ma cũng được xưng là ma tướng chân ma này bản nguyên chi khí đều không phải tốt như vậy hấp thu tà ma cũng có bản nguyên ma khí nhưng tà ma bản nguyên ma khí cùng chân ma có căn bản khác biệt đối với chân quân ma nhãn là không có có hiệu quả căn cứ khổng tường có ý tứ là nơi đây phong ấn chân ma đã bị phong ấn không biết dài đến đâu tuyến n g u y ệ t thực lực hạ thấp điểm đ ó n g băng ngay cả nhục thân đều không còn đoán chừng cũng, cũng chỉ còn lại có một sợi chân ma chi khí treo cóc dùng chân quân ma nhãn đi đối phó cũng không phải là không thể được bất quá cóc càng nghĩ vẫn cảm thấy phong h i ể m có chút cao mới vừa rồi chỉ là trên miệng cùng khổng tường đặt thành giao dịch dù sao hiện tại mình đã ra tới còn có cần phải lại cùng này đặt thành giao dịch này hạt ự a hồ là nhìn ra cóc do dự khổng t ư ơ n g m ặ t không thay đổi lần nữa mở miệng nói đi ra địa phương ngay tại cái kia chân ma phong ấn c h i điệp bọn hắn đem này gọi thánh điện cho nên nói nếu là muốn đi ra ngoài liền nhất định phải đem này đánh bại khổng t ư ơ n g mà nói không thể nghi ngờ là đang bức bách cóc cóc là có giả nhĩ hắn nói không là nói dối cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn rời khỏi cái địa phương quỷ q u á i này nhất định phải đi xông vào một lần cái này cái gọi là thánh điện nhưng khổng t ư ơ n g yêu q u á i này quá mức giỏi thay đổi ai có thể bảo chứng hắn đến lúc đó có thể hay không lại âm cóc một thanh đâu kỳ thật cóc bây giờ còn có một lựa chọn đó chính là trốn ở cái này chờ lấy trơ bạch vũ hộp t nơi này mặc dù không cách nào hướng ngoại giới truyền tin tức nhưng là chỉ cần mình biến mất một lúc sau bạch vũ h ộ c đã đợi không kịp chắc chắn tìm kiếm mình bạch vũ h ộ c không gần như chỉ ở tây linh châu có được yêu tu bên trong mạnh nhất thế lực cùng lực ảnh hưởng còn cho trên cổ mình c h u ộ t vào cái vòng đồng nàng nếu là muốn tìm khẳng định sẽ tìm được chính mình đến lúc đó đường đường du thiên đại thánh gián g lâm cái gì chân ma tà ma chỉ là một bang gà đất chó s a n h thôi thúng chi còn là một cái ngay cả nhục thân đều không có chân ma như vậy mặc dù an toàn nhưng viên kia xá lợi từ khẳng định cũng không phải lá cóc trong lúc nhất thời có có chút do dự muốn xá lợi tử khẳng định phải bước lên một phen nguy hiểm nếu như không muốn an toàn lại vững vàng nhưng là cũng không có không có ý nghĩa nửa ngày có vẻ mặt thành thật hướng khổng t ư ớ n g hỏi ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bảy thành khổng t ư ớ n g không cần suy nghĩ đáp lại nói tối tăm mở mị không gian bên trong một tòa khắc đầy quái dị mà vừa kinh khủng ký tự trong đại điện đại điện hai bên đứng đầy thần thái khác nhau ma binh đại điện vị trí trung tâm là một chỗ lom đi xuống lỗ khảm lỗ khảm bên trong rót đầy đen như mực chất lòng sệ chất l ỏ n g s ề n s ệ ạ c h tản ra một cố lệnh người buồn nôn hương vị tinh tế nhìn lại chất l ỏ n g s ề n s ệ ạ c h bên trong tựa hồ nổi lơ lửng hai đạo nhân ảnh chính là là bị g i á c l i ê u bắt đi lôi chân đạn cùng dư diệu theo bọn hắn yếu đất khí tức nhìn lại bọn hắn vẫn là còn sống mà bắt đi bọn hắn rác l i ê u lúc này chính thận trọng ủy s á t tại chất lỏng màu đen lỗ khảm trước một cái bàn gỗ trên bàn gỗ ngã út lấy một cái lớn chừng bàn tay màu tím đen bắt tròn bắt tròn lên còn bốc lên từng tia từng tia hắc khí ngu xuẩn một đạo thanh âm lãnh khốc theo bắt tròn chỗ truyền ra mặc thân thể cũng hơi hơi run dày lên cái kêu hỏa vân tử đã có lấy chân quân ma nhãn vậy ngươi liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn đem này giao cho cái kia khẩn tường quả thực là từ tìm p h i ề n thái thánh tổ lúc ấy giác l i ê u có chút kinh hoàng nói đi đem này tìm tới không cần phải để ý đến nghi thức cũng không cần đem này mang đến chân ma điện vô luận như thế nào đều muốn đem này tru sát bắt buộc có thể đem những vật kia phóng xuất còn có đem sở hữu ma binh triệu hồi lại đem chân ma điện sở hữu cấm chế mở ra giác liễu đầu, đầu lại là bỗng nhiên ngẩm đầu có chút mê man nói thánh tổ đem cấm chế mở ra hai người này nghi thức làm sao bây giờ cấp thấp u ụ i xuẩn bọn hắn nghi thức sau đó lại tiến hành đi trước đem cái kia gọi hỏa vân tử cho bạn t ô n giết màu tím đen bắt tròn bên trong chân ma tựa hồ là nhịn không được thanh âm lanh khóc bên trong đã mang theo vẻ tức giận g i á c liễu nghe vậy một cái giật mình vội vàng gật đầu đứng dậy hướng ngoài điện chạy đi cho nên nói chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp giết tiếng cái kia cái gọi là chân ma điện cóc cao mày hướng khổng tướng hỏi khổng tướng l g a y hay xuống trên đầu đủ mọi màu sắc lông vũ trang trí lắc đầu nói trực tiếp đi chúng ta liền một thành cơ hội đều không có cái kia phải làm sao lại đem trên thân lộng lấy trường bảo loay hoay một phen về sau khổng tường một bên đứng dậy vừa lên tiếng nói bọn hắn sẽ so với chúng ta càng n ó n g n ả y nhất định sẽ phái người đến tìm chúng ta vừa vặn chúng ta có thể thừa dịp cái này trong thời gian ngắn tại cái này mình v ĩ n h tự thăm dò một phen chờ đợi bọn hắn đến trước từng chút từng chút làm hao mòn rơi bọn hắn một chút lực lượng lại nói hoàn toàn chính xác nếu như dựa theo khổng tường ý tứ tư đến nói cái t i a chân ma sẽ so c ố c càng x u ấ t ruột dù sao c ố c thế nhưng là có thể đem giết chết tồn tại a bất quá c ố p còn là có chút không rõ đã giác l i ề u khẳng định sẽ tìm đến cóc bọn hắn như vậy cóc bọn hắn hoàn toàn có thể ôm cây đợi thọ a không cần thiết khắp nơi đi thăm dò a vạn vừa gặp phải phiền toái gì cấm chế hoặc là một chút loạn thất bát ta o nguy hiểm thụ thương thực lực giảm xuống cái gì chẳng phải là rất tồi tệ hoàn toàn có thể t r ở diện trừ cái kia chân ma về sau lại tiến hành thăm dò a i nhìn ra c ó c trong mắt nghi hoặc thần sắc khổng tường lần nữa mở miệng giải thích nơi này nếu là phong ấn tên kia chân ma trổ miếu hẳn là cũng sẽ tồn có một ít cùng cái kia chân ma có liên quan tin tức ta mặc dù cùng cái kia chân ma đã từng quen biết nhưng là đối nó cũng không hiểu nhiều lắm nếu như chúng ta có thể tại cái này tìm được một chút có quan hệ cái kia chân ma tin tức hẳn là sẽ dễ đối phó rất nhiều lại nói nơi này nói không chừng sẽ có một ít khắc chế ma pháp khí hoặc là phụ t i ệ n cùng một chút bảo vật chân quý tìm được sẽ đối với chúng ta có trợ giút rất lớn cóp lao cảm thấy cái này khổng tường tại lừa nhưng giả nhị đối cái này k h ô n g t ư ở n g có tựa hồ có chút mất linh giả nhị cho tới nay đều là có c phán đoán cùng giai tu sĩ yêu tu nói thật nói dối lớn nhất bị b ả o giả nhị có chút mất linh mình vẫn thật là không dễ phán đoán này lời nói bên trong thật giả thấy cóc vẫn đang xoắn suýt k h ô n g t ư ở n g k h é p cười một tiếng sau liền nhanh chân hướng phía viện lạc sau đi cóc tại nguyên chỗ lắc đầu về sau cũng đi theo c ó bọn hắn chỗ viện lạc hướng bắc địa giới đều là không có bị ma khí ăn mòn kiến trúc phần lớn tương đối hoàn chỉnh cao lớn hữu vĩ phía trên phạm văn cũng đều tương đối rõ ràng cho dù trôi qua nhiều năm như vậy cóc vẫn là có thể cảm nhận được một cỗ tạo lớn cả đây là một loại cực kỳ đặc thù mà huy hoàng khí thế phản phất đang xung quanh vờn quanh cảm giác để cóc có loại không chỗ che thân cảm giác bất quá lại muốn so với tại ma khí bên trong thoải mái nhiều khả năng này liền là bọn hắn trong miệng nói tới phật quang đi v ạ năm n không tiêu tan phật quang đi theo k h ổ n g tường cùng nhau đi tới phần lớn là một chút phổ thông kiến trúc cũng không cảm giác được cái gì cấm chế dùng k h ổ n g tường mà nói đến nói loại này không có cái gì cấm chế kiến trúc bên trong chắc chắn sẽ không có vật gì tốt dùng thân miệng quét một chút liền có thể không cần thiết đi lãng phí thời gian tinh tế tìm kiếm dù vậy lúc mới bắt đầu cóc vẫn là nhiều hứng thú đánh giá những kiến trúc này lên phản văn. dù sao cóc là học xong phản văn ngược lại là cũng có thể xem h i ể u cái đại khái đã đều nói muốn tìm kiếm tin tức như vậy những n à y cơ sở nhất tin tức cóc tự nhiên là không định bỏ qua bất quá xem h i ể u về xem h i ể u những n à y phản văn phần lớn đều là một chút ngắn gọn câu chữ ý tứ đơn giản liền là chút đại lôi âm tự lừa gạt người đại đạo lý đã từng c h u ộ t công tử dạy cóc phản văn thời điểm sẽ thật tốt cùng cóc giảng giải những đạo lý lớn này cũng đối với cái này tức là tôn sùng về sau hàng lịch dạy cóc thời điểm liền nói cho cóc nhìn thấy những vật này xem nhẹ liền tốt vô dụng kia là đại lôi âm tự dùng để khống chế một chút ngu xuẩn dùng làm đi theo khổng tường đi một khoảng cách về sau. Cóc đồng thời cấm chế này còn không đơn giản cực kỳ phức tạp khẩn tương tại cửa chính nhìn chằm chằm chỗ này tường viện cao lớn viện lạc nửa ngày mới mở miệng phán và nói nơi này đã từng hẳn là ở một vị cao tăng bên trong sẽ có độ tốt nói xong hắn cũng không để ý cóp phản ứng trực tiếp đi đến trước cổng chính gõ vang lên cửa chính cóp bị hắn hành động có ý gì làm cho có chút không nghĩ ra nơi này chính là di tích ga chủ nhân khả năng đã sơm chết không biết nơi nào đi ngươi cái này gõ vang cửa chính có làm được cái gì ngay tại q u p chuẩn bị chế rêu khổng tường một phen thời khắc trong cửa lớn chuyển ra một đạo âm thanh vang r ộ i người đến thế nhưng là minh vĩnh tự đệ tử q cóp đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền lập tức khẩn trương lên chuyện gì xảy ra hẳn là cái này trong sân còn có người sống vậy bọn hắn hiện tại cử chỉ này tính là gì ăn cướp trắng trận sao có thể lại không đúng nơi này không phải di tích sao cũng không phải khổng tương trên mặt ý cười lớn tiếng đáp lại nói thanh â m bên trong trầm mặc một hồi về sau hỏi lần nữa người đến thế nhưng là phật gia đệ tử cũng không phải âm thanh kia lại một lần nữa trầm mặc chỉ chốc lát làm cho cóc càng phát ra khẩn trương người đến thế nhưng là người hữu duyên đúng vậy vừa dứt lời cửa chính n m vang rung động từ từ mở ra lộ ra một mảnh kim mênh mông trùng sáng khổng tương t h ấ y thế cười lớn một tiếng sau lẩm bẩm nói quả là thế nơi này là một chỗ phật duyên phật duyên cóc n h i u n h i u mày càng ngày càng không hiểu rõ cái này khổng tường tốt muốn biết không ít mình không biết đồ vật ta cái này khiến c ố c thật sâu cảm nhận được mình ra yêu quái xuất thân cùng khổng tường loại này có chỗ dựa yêu quái khác biệt cứ việc mình cùng nhau đi tới đã được đến không ít cơ duyên cũng biết không ít tri thức học được không ít thứ nhưng ở kiến thức cùng học thức phương diện vẫn là so ra kém những này xuất thân chính thống yêu tu liền như là đồng dạng tán tu cùng tông môn tu sĩ trinh lệch đồng dạng dù sao có tiền nhân cắm cây tóm lại là sẽ có sự bất đồng rất lớn cái này khiến c ố c trong lòng có loại muốn tìm cái lợi hại yêu quái bái sư xúc động khổng tường tự hồ tâm tình không tệ quay đầu cho cóc giải thích nói cái gọi là phận duyên chỉ là một chút chết mất lợi hại hòa thượng không dù n g bọn hắn cứ gọi là viên tịch lợi hại hòa thượng đem mình đồ vật công pháp hoặc là thần thông loại hình di vật lưu cho hữu duyên người thủ đoạn ngươi cũng có thể hiểu thành một chút chết mất tu sĩ đậu phụ liền là dùng để lưu cho hậu nhân mà mới vừa cùng ta đối thoại đồ vật được xưng là phật linh cái này ngươi có thể hiểu thành nơi này nguyên chủ nhân lưu lại một đạo ý chí chỉ cần thông qua khảo nghiệm của hắn liền có thể tiến vào bên trong lấy đi đồ vật bên trong khổng tương kiểu nói này cóc u ố i cùng là minh bạch trên mặt cũng hơi có chút hưng p ấ n còn không đợi cóc cao hứng bao lâu khổng tương li chúng ta không phải là minh vĩnh tự đệ tử cũng không phải phật gia đệ tử chỉ có thể tính cái người hữu duyên nghĩ muốn lấy được đồ vật độ khó cũng là lớn nhất bất quá khẩn g t ư ơ n g lời nói xoay chuyển nói tiếp cũng không phải là không có cương ép bài trừ những này loạn thất bát tao cấm chế khả năng nếu như có thể mà nói chúng ta cũng không cần tiếp nhận cái này cái gọi là khảo nghiệm bất kể nói thế nào vẫn là đến trước vào xem lại nói nói xong khẩn g t ư ơ n g liền cũng không quay đầu lại nhanh chân bước vào kim sắc quang đoàn bên trong tiến vào chỗ này cái gọi là phật duyên bên trong c ó tự nhiên là vội vàng đi theo chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm năm mươi hai phá cấm chế ông một tiếng c ố c cảm thấy toàn thân rung động liền xuất hiện ở một chỗ cổ hương cổ sắt trong đình viện trong đình viện cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt không riêng so ngoại giới sáng tỏ nhiều giống như di tích bên ngoài ban này g bốn phía còn trồng đầy hoa hoa thảo thảo một bộ xuân ý giạt rào trang cảnh làm người khác chú ý nhất còn nói trong đình viện một mảnh hồ hồ trung ương có một lương đ ỉ n h trong lương đ ỉ n h ngồi một vị m ặ c m ụ c mạc, mạc sắp mặt hiền lành lão giả đầu trọc chính hướng về phía cóc cùng khổng tường mỉm cười tên này đầu trọc lao tăng hẳn là khổng tường trong miệm phật linh đang lúc cóc có chút không biết làm sao chuẩn bị hỏi thăm khổng t cái này đệ nhất trọng t h ả o nghiệm chính là cùng lao tăng đánh cờ vây một ván đánh cờ là phán đoán một người tâm nhưng mà lao tăng lời nói đều còn chưa nói xong cũng chỉ nghe h o a n h một tiếng khổng tường mục bắn thải quang trực tiếp đem trong hồ đình nghỉ mát nổ cái nát ở trên mặt hồ nổi lên to lớn g ậ n sóng b ù i mù tàn đi không riêng gì đình nghỉ mát liên đối lấy lao tăng đều không thấy bóng dáng khổng tường một cử động kia có thể nói là sợ ngây người c ó c để c ó c thật lâu không thể kịp phản ứng làm cái gì vậy không phải muốn thông qua khảo nghiệm sao c h u ộ công tử năm đó cũng dậy qua cóp đánh cờ cóp mặc dù không thích nhưng cũng biết một chút vốn đang kích động không nghĩ tới khổng tường thế mà làm ra loại sự tình này đây là c ó c tuyệt đối không nờ tới ngươi làm gì c ó c mở to hai mắt nhìn hướng khổng tường hỏi khổng tường nhàn nhạt lường c ó c liếp mắt m ặ t không chút thay đổi nói chúng ta xuống bất quá hắn không cần thiết lãng phí thời gian trực tiếp xông vào thuận tiện xuống bất quá không thử một chút làm sao biết không đợi c ó c làm rõ khổng tường lời nói bên trong ý tứ trong đ ì n h viện liền xuất hiện mấy đạo quái dị khí tức cùng nói là khí tức chẳng bằng nói là kỳ quái pháp lực ba đ ậ nếu như cóp không có đón sai tới hẳn là một chút khối lỗi từng cái toàn thân tản g a kim quang cầm trong tay một cây kim sắc tiểu côn xuất hiện ở g ó c cùng khổng tường một phía khi tức cường độ đại khái tương đương với trúc cơ tu sĩ dáng vẻ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phật môn khôi lỗi không biết bao nhiêu năm qua đi thế mà còn có thể vận chuyển tự nhiên chúng ta xông vào liền tốt nơi đây phật d u y ê n c ầ m chế liền là lúc đi vào khó chút bên trong đối với chúng ta hẳn không có cái uy hiếp gì một bên nói khổng tường một bên tế ra một thanh hình dạng quái dị loan đào pháp khí loan đào lưới đao hiện lên hình cung trôi đao khảm đầy mũ thải ban lan bảo thạch nhìn qua cực kỳ lộng lẫy vong nguyện theo khổng tường một tiếng thắt nhẹ loan đào phát ra tiếng ông ông vàng ngẫu nhiên liền hóa thành một ngũ sắc đạo lưu quang. hướng phía chung quanh tiểu kim nhân càn quét mà đi cóp thấy thế cũng mang tính tượng trưng t ừ trong miệng phun ra mấy đạo nhục cốt kiếm quang cóp bây giờ nhục cốt kiếm quang uy năng đã cực kỳ cường đại mặc dù tại đối mặt một chút cường địch là sẽ có vẻ hơi không chịu nổi nhưng đối phó những này đơn giản khôi lỗi vẫn là dễ như t r ở bàn tay hay nói bạch sắc kiếm quang dễ như t r ở bàn tay liền vỡ v ụ n mấy cái khôi l ỗ i k h n g tương một bên điều khiển pháp khí thế như t r ẻ tre một bay ê n q u đầu đối cốc giải thích nói chúng ta làm như vậy kỳ thật cũng là lựa chọn một loại khác thông qua khảo nghiệm phương thức càng thích hợp chúng ta cóp nửa tin nửa ngờ gật đầu tiếp tục thôi động thần thông giống như đúng như là cùng khổng tường nói đồng dạng chém chém g i ế t g i ế t muốn so đánh cờ đơn giản nhiều đối với phổ thông trúc cơ tu sĩ mà nói những này chiến lược cơ bản tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ khôi lỗi có thể là phiền phức nhưng đối với c ó c cùng khổng tường đến nói thanh lý mất những khôi lỗi này thực sự không phải việc khó gì tại c ó c cùng khổng tường hợp lực thanh trước xuống rất nhanh đại lượng khôi lỗi liền bị thanh trước mà không đang lúc cóc coi là cái này cái gọi là phật duyên cũng không gì hơn cái này thời khắc từng đợt vang dội phản âm theo định viện bốn phía trong phòng chuyên g a cái này phản âm đọc đồ vật cóc cũng có thể nghe rõ đơn giản liền là một chút đại lôi âm tự kinh văn nhưng chính là những n à y kinh văn truyền vào c ố c thai về sau lại làm cho c ố c cảm thấy khó chịu dị thường chóng đầu hoa mắt trong đầu o n g o n g rung động trong cơn mông lung trước mắt xuất hiện từng tòa kim thân cự nhân hướng mình đóng chặt những n à y kim thân cự nhân bộ dáng cùng lúc trước khôi lỗi có chút cùng loại nhưng lại có khác biệt cực lớn có chút giống là một chút đại lôi âm tự trong thư tịch chỗ miêu tả kim thân phật tượng uy thế kinh người khí thế khủng bố đây cơ hồ muốn vượt qua tu sĩ kim đan uy áp để c ố c có loại có cản bỏ chạy xúc động ngay tại cóp bị kinh sợ muốn trực tiếp thoát đi thân n i ệ m xuất hiện ba động thời khắc trước mắt kim sắc phật tượng lại bỗng nhiên lóe lên một cái tựa như hư ảnh. liên la cái này loại lên trực tiếp để cóp ý thức được cái này là ảo tưởng cóp sở dĩ có thể phát hiện đây là p h ạ n âm lọt vào thai mang đến huyết tượng ở mức độ rất lớn lên là bởi vì cóp có được bền b ỉ thức hại cùng khổng lồ thần n i ệ m ý thức được cái này là ảo tưởng về sau cóp nín hơi ngưng thần toàn lực vận chuyển toàn thân pháp lực cũng thúc giục yêu cốt tranh tranh môn này có thể kích thích lục thân thần thông theo cóp hoàng kim giáp lưới trước ngực bạch v ả y hộ tâm kính lên hiện lên một đạo ngân quang rơi xuống vài miếng lân phiến về sau cóp lúc này mới theo trong tưởng tượng thoát ly đi ra xem ra này quái dị phản âm đối với thần hồn của cóc cũng sẽ tạo thành tổn thương chỉ bất quá cóc dựa vào cái này hộ tâm kính c ả t lại đây cũng là cóc có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát ly h o cảnh mấu chốt lúc này cóc cũng không kịp chú ý hộ tâm kính tình trạng bởi vì hóa thành bản thể khổng tường đã cùng bốn tên cầm trong tay kim sắc côn đồng khôi lỗi chiến thành một đ o ạ n mặc dù tại trong tưởng tượng cóc chỉ cảm thấy thời gian trôi qua m ấ y hơi nhưng trên thực tế đến cùng trôi qua bao lâu cóc cũng không rõ ràng làm không cẩn thận khổng tường đã đau khổ chống đỡ một đoạn thời gian những này cầm trong tay kim sắc côn b ồ n g khôi lỗi thể nội lưu động pháp lực mạnh không chỉ một bậc cho cóp cảm giác đã tiếp cận với c h ú c cơ hậu kỳ tu sĩ liền linh tính phản phất cũng tăng lên không ít chiêu thức linh hoạt nhiều tên bốn tên khôi lỗi vây công khổng tường trong nháy mắt liền đem nó đánh chính là liên tục bại lui lệnh cóp cảm thấy kỳ quái là khổng tường thế mà so với mình trước một bước theo trong tưởng tượng thoát thân đi ra mình thân nghiệm mạnh mẽ hơn hắn không nên a bất quá vừa nghĩ tới khổng tường thân là y ê u tô n hậu đại trên thân hẳn là có không ít pháp khí hộ thân cùng một chút đặc thù bí pháp về sau cóp liền có chút bình thường trở lại mạnh mẽ đỉnh lấy trực tiếp hướng một cái bị khổng tường đánh bay ra ngoài khôi lỗi phun ra một ngụm nồng đậm yêu diễm yêu diễm đem cái kia cố khôi lỗi nuốt hết về sau c ó ngay sau đó hóa thành một đạo h ỏ a vân gia nhập khổng tường trong cuộc chiến trong chốc lát qua đi cái này bốn cố khó chơi khôi lỗi mới bị cóp cùng khổng tường hợp lực giải quyết lệnh c ó c cảm thấy khó chịu phản âm là theo cái này bốn cố khôi lỗi bên trong phát ra cho nên khi c ó c đem khôi lỗi đều giải quyết về sau cái kia khó nghe phản âm mới rốt c ụ c biến mất giải quyết khôi lỗi về sau một lần nữa hóa thành nhân hình khổng tường cũng không có gấp chú ý bốn phía thế cục mà là trước nhìn chằm chắ mới vừa rồi cóp b à i trừ cấm chế lúc chỗ phong thích ra thần niệm là mảy may đều không có giữ lại đem này giật này mình bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều dù sao hỏi cóp cũng nhất định sẽ không nói rõ sự thật đang nhìn cóp hai mắt sau hắn liền đem l ự c chú ý di động đến to lớn đ ỉ n h viện bốn phía lầu các cùng gian phòng tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì cóp cũng lời cùng giải thích đang kiểm tra một phen trước ngực hộ tâm kính về sau n h ữ mày hướng này hỏi ngươi đang tìm cái gì cái này khổng tường luôn miệng nói muốn cùng cóp hợp tác cũng rất nhiều chuyện không trước đó nói cho cóp một tiếng làm cho cóp đoạn đường này là rơi vào trong sương n g căn bản là không hiểu do hắn có khi là đang làm gì bất quá sau đó hắn giải thích ngược lại là chịu tới vị vì lẽ đó cóc cũng không cách nào cùng hắn so đo t ì m phật linh đã nhiều năm như vậy chỗ này phật d u y ê n năng lực phòng ngự đoán chừng cũng chỉ chút này hiện tại vấn đề duy nhất liền là những n à y loạn thất bát tao cấm chế bất quá nếu là có thể trực tiếp diệt trừ phật linh những cấm chế này liền sẽ đều bại trừ so từng bước từng bước phá giải muốn đơn giản nhiều cóc còn tưởng rằng phật linh vừa rồi đã bị khổng tường làm chết rồi hiện tại xem ra cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy thấy khổng tường vẻ mặt thành thật tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là phật linh cóc lại không biết làm như thế nào tìm l i ê n lật làm ra trên mặt đất tan ra thành từng mảnh những cái kia phật môn khôi l ỗ i những khôi l ỗ i này bên trong vẫn có một ít bảo tồn hoàn chỉnh tài liệu quý hiếm mang đi ra ngoài cũng hẳn là một bút không tệ thu nhập đối với cóp cử động khổng tường cũng không để ý đến vẫn như c ũ vẻ mặt thành thật tìm kiếm lấy phật linh cho đến cóp cơ hồ đem sở hữu vật liệu đều thu được trong bụng túi chữ vật về sau khổng tường lúc này mới giống như là tìm được đình chỉ tìm kiếm kêu c ó c hướng một cái góc đình viện bên trong lầu nhỏ đi đến phật linh tại cái này cóp đơn giản quan sát một phen cái này lầu nhỏ còn dùng thần niệm dò xét một phen cùng trong sân cái khác lầu các đồng dạng, thần niệm không cách nào vì lẽ đó cóc nhìn không ra cái này tòa tiểu lâu cùng cái khác có cái gì khác biệt khổng tường gật đầu đối cóc mở miệng nói hiện tại chúng ta chỉ cần bài trừ nơi này cấm chế lại đem bên trong gánh chịu phật linh khi cụ hủy đi liền tốt nói xong khổng tường liền từ bên hông trong túi chữ vật móc ra từng mặt đỏ trắng tương giao t i ể u kỳ bắt đầu bố trí lên trận pháp nói thật đối với bài trừ cấm chế một chút thủ đoạn cóc vẫn tương đối cảm thấy hứng thú đặc biệt là khổng tường loại này lấy trận phá cờ thủ pháp cóc nếu như học được lời nói về sao đụng phải loại sự tình này liền sẽ dễ dàng hơn vì lẽ đó cóc nhìn cực kỳ nghiêm túc dù sao cóc cũng theo hàng cũng coi là hiểu được một chút có quan hệ trận pháp đồ vật có thể là cho rằng cóc không hiểu trận pháp nhìn cũng học không được cũng có thể là là căn bản không quan tâm những này thô thiển đồ vật khổng tường bố trí trận pháp thì không có bất cứ gì dấu r ố t thậm chí niệm động khẩu quyết cũng chưa có trở về t r á n h cóc kết hợp đã từng hàn lịch cho cóc đã gặp một vài thứ cóc cũng coi là được lợi rất nhiều bố trí xong trận pháp về sau khổng tường đối cóc nói bài trừ cấm chế trận pháp đã bố trí xong hiện tại chúng ta liền hướng trong trận pháp rót vào pháp lực chậm rãi làm hao mòn trận pháp này bên trong cấm chế tốt vì lấy phòng n g a vắng nhất người ta thay phiên tự áp lực xuống đến một nửa lúc liền mặc dù c ó c rất muốn nói cho chính hắn một mình liền có thể hoàn thành nhưng vì không bại lộ trong cơ thể mình có sinh cơ liên bí mật c ó c vẫn là giả vờ như khó xử suy tư một chút về sau để khổng tường tới trước khổng tường nghe vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối không nói hai lời trực tiếp bắt đầu hướng phía trong trận pháp d ó t vào pháp lực chuyện kế tiếp liền tương đối thuận lợi khổng tường thể nội pháp lực không đủ một nửa thời điểm c ó c lên c ó c d ó t vào một trận pháp lực về sau cảm giác thời gian đại khái không sai biệt lắm về sau liền để khổng tường tiếp lấy bên trên mấy vòng kế tiếp liền cóp đều cảm nhận được trong lầu các c ấ chế không ngừng nhỡ bớt trong chốc lát qua đi theo anh một tiếng vang c trong lầu các cấm chế mới tính bị triệt để phá trừ nhưng mà còn không đợi có cùng khổng tường cao hứng l ầ u các cửa chính liền mánh mở ra một đạo kim sắc lưu quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ đó thoát ra nhanh đến liền đứng ở trước cửa c ố c đều chưa kịp phản ứng hừ muốn chạy mà khổng tường tự hồ sớm c o đón trước lạnh hư một tiếng về sau đ á một c ư ớ c r ơ i chân một chi trận kỳ về sau cơ hồ sở hữu trận kỳ đều tại đồng thời phát sinh vị trí chết đi nguyên bản bài trừ cấm chế trận pháp khí tức thoáng qua phát sinh biến hóa cơ hồ là trong t r ớ c mắt liền biến thành một đạo khốn địch trận pháp kim sắc lưu quang cũng hung hăng đâm vào đâm vào khổng t ư ơ n g chiêu này đem cóc giật này mình theo bản năng l ầ m bẩm nói biến trận cái gọi là biến trận cóc cũng chỉ nghe hàng lịch nhắc qua đây là một loại ngay cả hàng lịch cũng sẽ không thủ pháp đặc biệt làm bố trí tốt trận pháp trong thời gian ngắn nhất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chiêu này tên là biến trận nói đến đơn giản nghe cũng không khó nhưng là đối với bảy trận người đối với trận pháp tạo nghệ tài cực kỳ cao có thể làm được không riêng trận kỳ thật tốt đối với bảy trận tinh tế yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm ngặt hơi có một chút sai lầm liền sẽ dẫn đến trận kỳ báo hỏng vì lẽ đó đồng dạng muốn luyện thành chiêu này không riêng phải bỏ ra đại lượng cố gắng còn phải bỏ r a u đó liền là cóp đến cùng h khổng tường vơ vét thời gian tại khổng tường giải trừ trật pháp cóp cùng khổng tường liếc nhau một cái về sau hai yêu đều cơ hồ không hề do dự hướng phía khoảng cách riêng phần mình gần nhất lầu các đi đến khổng tương tiến vào lầu cát chính là cái kia cất dấu phật linh lầu cát mà c ó c chỗ tiến vào lầu cát thì là phật linh cất dấu lầu cát bên cạnh lầu cát mặc dù nhìn qua không tua tại khổng tường chỗ tiến lầu cát nhưng c ó c minh bạch có dấu phật linh lầu cát gia đ ồ tốt tỷ lệ càng lớn bất quá cũng không quan trọng c ó c cũng l ờ i cùng so đo những này dù sao đích thật là khổng tường xuất lực tương đối nhiều không có hắn c ó c làm không cẩn thận thật đúng là vào không được nơi này bất quá c ó c vận khí cũng không tệ cóp chỗ tiến vào lầu cát tựa hộ là nguyên chủ nhân mùa nguyện công cóp tại tầng thứ nhất trải qua một phen ngắn ngủi vơ vét về sau mặc dù không tìm được cái gì nhưng cũng tìm được không ít vật có giá trị đang lúc cóc chuẩn bị lên tầng thứ hai lúc một trận đất rung núi chuyển cảm giác đánh tới chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm năm mươi ba trường thu ma kịch liệt đất rung núi chuyển cảm giác ngăn cản cóc muốn đi vào lầu các tầng thứ hai cử động cóc lúc đầu tưởng rằng mình vị trí tòa này lầu các xảy ra vấn đề mình xúc động cái gì đặc thù cầm chế nhưng cóc đi ra về sau lại phát hiện toàn bộ đ ì n h viện đều đang phát ra vang động kịch liệt mãnh liệt chấn cảm không ngừng theo dưới chân chuyển đến ngay tại lúc này không dương cũng theo hắn vị trí trong lầu các vỏ da đây là quốc lần thứ nhất từ trên mặt hắn nhìn thấy vẻ kinh hoàng hắn đầu tiên là ánh mắt kinh nghi nhìn quốc hai mắt ngay sau đó liền hướng phía đình viện cửa chính mà đi hẳn là thật sự là chỗ này phật duyên xảy ra vấn đề gì Quốc gặp hắn gấp gáp như vậy cũng không dám một mình lưu tại nơi này vội vàng đi theo lần nữa theo chỗ cửa lớn bước ra cái kia nói kim sắc t u y ề n qua quốc mới phát hiện cũng không phải là bọn hắn thân ở chỗ này phật duyên bên trong xảy ra vấn đề mà là toàn bộ minh vĩnh tự di tích đều tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa theo trấn cảm không ngừng mạnh lên đại đại nước a phụ cận một chút lầu cắt cũng từng bước bắt đầu xuất hiện không riêng gì c ó c liền khổng tường sắc mặt cũng càng thêm nghi hoặc nghi hoặc bên trong còn có chút kinh hoàng dù sao trước mắt chuyện thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn chẳng lẽ lại là cái k i a chân ma dở trò quỷ đông nhiên trói mắt kim sắc của sáng từ đằng xa một tòa trong tháp cao bắn hướng lên bầu trời đạo này tráng kiện kim sắc của sáng cực kỳ l o a mắt nghe nói là tại cái này không có bị ma khí ăn mòn hoàn cảnh xuống cái k i a sợ sẽ là tại bị ma khí ăn mòn tối tăm mở mịt hoàn cảnh xuống chỉ sợ cũng có thể thấy rõ rõ rằng ràng đây là khổng tường nhìn chằm chằm xa xa đạo ánh sáng này trụ ánh mắt dần dần từ nghi hoặc chuy t hắn. Hắn có thể để cho hắn coi trọng như vậy đồ vật khẳng định là cái gì khó lường đồ tốt mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì nhưng cóp cảm thấy mình không cảm giác theo sau sẽ hối hận nghĩ đến nơi này cóc cũng không quản bên cạnh vừa mở ra phần duyên thôi động thiêu hòa vân trên mặt đất hoa thành một đạo hòa đoàn cũng hướng phía cổ sáng kia phi tốc tới gần tới tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại đạo lý này cóc vẫn hiểu bất quá vừa hướng phía kim sắc cổ sáng ngang nhiên xông qua cóc trên đường lại nhịn không được nghĩ đến cái này có phải hay không là cái kia phong ấn ở đây chân ma lưu lại cả mấy đâu nhìn khổng tường mới vừa rồi dáng vẻ cũng không giống như là cả mấy đi có phải hay không là khổng tường tại mê hòa bình có thể cổ sáng kia chỗ tản ra khí tức lại không như có giả không biết bắt đầu từ khi nào cóc đã bắt đầu trở nên đang nghi lên đặc biệt là hiện tại loại này hết t h ả đều tương đối không biết tình huống một phương diện khác bị một đống ma binh vây quanh r i á c liêu lúc đầu chính thận trọng thăm dò không bị ma khí ăn mòn mảnh này lớn cảm giác chùa di tích sở dĩ cẩn thận từng ly t ừ n g t í là bởi vì nơi này mình vĩnh tự di tích bất kỳ cái gì một đạo cấm chế khả năng đều cất dấu cực mạnh v ậ t quang đối bọn hắn những này ma binh đến nói là trí mạng đ ỗ n g nhiên xuất hiện đất d u n g núi chuyển cảm giác cùng khí thế rộng rãi kim sắc của sáng cũng đem này giật mình kêu lên hắn thấy có thể tại trong mảnh di tích này tạo thành động tĩnh lớn như vậy duy nhất có cùng khổng tưởng vì lẽ đó bọn hắn cũng tất nhiên ngay tại kim sắc cổ sáng chỗ phương vị g i á c liêu hít một hơi thật sâu mắt nhìn trên tay ô m g dán đầy màu đen phủ triện bò nhỏ trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị lẩm bẩm nói khổng tưởng hỏa vân tử lần này các n g ư ơ i đều chết chắc nói xong hắn liền dẫn theo một đám ma binh hướng phía kim sắc cổ sáng vị trí nhanh chóng xuất phát mặc dù không bay được nhưng là c ó c nhục thân càng thêm cường hành lại thêm t i ê u hỏa vân ra trì cóp toàn lực tốc độ là còn nhanh hơn khổng tưởng nhưng là cóp cũng không có trực tiếp vượt qua khổng tường mà là một bên dùng thần niệm thăm dò lấy khổng tường đại khái phương vị một b như vậy có một chỗ tốt đó chính là nếu quả thật gặp nguy hiểm cóc cũng có thời gian đi chuẩn bị theo từng bước tới gần cái k i a đạo kim sắc cổ sáng cóc cũng cảm nhận được càng phát không thích hợp nhiệt độ t r u n g quanh tựa như trở nên lạnh mấy phần mặc dù còn có loại k i a phật quan g bao phủ cảm giác nhưng ở giữa lại sen lẫn một k i a thấu xương âm lành ý vị rất là kỳ quái nhưng khổng tường tiến lên tốc độ không chút nào chưa giảm cái này khiến cóc trong lòng âm thầm nhận định hắn khẳng định là biết chút ít cái gì nghĩ đến nơi này cóc đem tốc độ hơi tăng lên mấy phần tiếp cận khổng tường cũng hướng này chuyển âm hỏi cái tia đạo kim sắc cổ sáng đến cùng là cái gì người biết thứ gì chuyện thừa khổng tường trực tiếp làm nói cho cóc cái này rõ ràng là một đạo đã bị người chạm đến đều đại lôi âm tự truyền thừa đồng thời còn cực kỳ hoàn chỉnh chuyện thừa thứ này cóc thật đúng là là lần đầu tiên gặp được đạo này truyền thừa nếu là tại minh vĩnh tự bên trong phát động vậy hiển nhiên liền là một đạo có quan hệ đại lôi âm tự truyền thừa loại này truyền thừa cóc tự nhận là là không thích hợp mình cũng hẳn là không thích hợp khổng tường loại này y ê u tu huống hồ còn đã bị người phát động cái kia khổng tường vì sao lại cấp thiết như vậy muốn qua người muốn đạo này truyền thừa cóc tiếp tục hướng khổng tường truyền âm hỏi không đạo này truyền thừa mặc dù không thể coi thưởng nhưng cũng không thích hợp ta ta cũng không cần cái này đại lôi âm tự truyền thừa nhưng loại trình độ này truyền thừa bình thường đều nương theo lấy mấy món không tệ bảo vật xuất thế rất có thể đều là pháp bảo bên trong tinh phẩm hướng c ó c truyền âm giải thích đồng thời khổng tường còn quay đầu quan sát c ó c liếc mắt trong khi nhìn thấy c ó c trong mắt lộ ra tham lam cùng khát vọng về sau khoe miệng có chút dâng lên pháp bảo bên trong tinh phẩm bây giờ đối c ó c đến nói pháp khi đã không có quá lớn l ự c hút cũng chỉ có pháp bảo khả năng hấp dẫn ở cóp bởi vì cóp đạo hạnh đã đến gần vô hạn yêu nam kỳ trước mắt mà nói pháp bảo mới là cóp thứ cần thiết nhất nhưng muốn một món pháp bảo nói gì dễ dàng không ít tu sĩ kim đan cùng yêu đan yêu tu đều là không có pháp bảo thứ này này giá cả cũng không phải vẹn vẹn dùng linh thạch liền có thể cân nhắc tuy nói c ó c bây giờ cũng có một món pháp bảo cũng chính là bạch vũ hộp đưa cho c ó c cái kia trang hàn g lịch bình nhỏ nhưng t i ệ n pháp bảo kia nhìn qua thực sự không giống như là pháp bảo gì lợi hại thuộc tính lên cũng không nhất định phù hợp c ó c tự thân thuộc tính vì lẽ đó đến lúc đó sẽ không có đại dụng vì lẽ đó lần này trong truyền thừa pháp bảo đối với c ó c đến nói lực hấp dẫn vẫn tương đối lớn đặc biệt là hiện tại bọn hắn thân ở minh vĩnh tự di tích cũng không có cái gì tu sĩ kim đan hoặc là yêu đan yêu tu đến cất đoạn đây đối với cóc đến nói chính là một lần cơ hội khó được bất quá bây giờ vấn đề duy nhất chính là trước mắt đạo này truyền thừa đến cùng là một đạo dạng gì truyền thừa theo lý thuyết loại này cùng đại lôi âm tự có liên quan truyền thừa hẳn là sẽ để cóc cảm thấy khó chịu nhưng không phải là loại này mang theo lạnh lẽo tận xương cảm giác ga nghĩ mãi mà không rõ liền hỏi hướng này là cóc một ưu điểm lớn ngươi có thể đoán ra cái này cụ thể là một đạo cái gì truyền thừa sao khổng tương trầm m ặ t một hồi đáp lại nói theo đạo này truyền thừa quy mô cùng khí thế nhìn lại bày ra đạo này truyền thừa rất có thể là một tên nguyên anh tu sĩ tu sĩ kim đan rất khó tại thời gian trường hà bên trong l Anh này, nguyên Anh Tu Sĩ đại ồ n g d n n g bao h ê u sẽ lôi ư u Nguyên Tu lại là là l Đại biệt ít tên đồ, đặc này Anh vẫn Sĩ âm tự Tu t Sĩ, r o nguyên lòng ta có mấy cái nhân ta t có cái mấy ể n hiện tại cũng còn không xác định, bất quá chỉ cần chúng ta đi, rất nhanh liền n chỉ tại đi, biết. Đại Lôi bất ta rất Tự xác g quả u sẽ Âm y anh tu sĩ có hai mắt nhắm lại rơi vào chầm tư cóc đối đại lôi âm tự hiểu rõ cũng coi như tương đối nhiều đối với đã từng một chút nhân vật thành danh bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ loại này truyền thừa khí tức cũng làm cho cóc ở trong lòng khóa chặt lại mấy cái từng ở trong sách cổ nhìn thấy khả năng có được cùng loại khí tức nhân vật tu la bồ tát chu nhan bạch cốt bồ tát vô thượng hoan hỉ bồ tát đương ạ i tự t nhiên cũng có thể là, là cóc chưa từng nghe qua đại lôi âm tự nguyên anh tu sĩ lưu lại truyền thựa cái này cũng không phải là không thể được về phần nói là ai xúc động truyền t h ừ a có cùng khổng tường trong lòng đều đã đại khái có đáp án rất có thể liền là trước kia theo cảm giác ở trong tay đào thoát nguyên nhân theo thời gian trôi qua kim sắc cột sáng dần dần ảm đạm xuống cho đến hoàn toàn biến mất nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn đang không ngừng phát sinh biến hóa cái tia cố âm lãnh mà thấu xương cảm giác càng thêm m á n h liệt ngay tại c ó c cùng khổng tường khoảng cách cái tia đạo cái gọi là c h u y ể n thừa chỉ có đại khái không đến một dặm lộ chính lúc mấy đạo thân ảnh ngăn ở c ó c cùng khổng tường phía trước dẫn đầu chính là ôm một cái vỏ nhỏ g i á c liêu hiện tại hắn là hình dạng người nhìn qua cũng không có muốn biến thân ý tứ khổng tường h ò a v â n tử g i á c liêu cắn răng nhìn chằm chằm c ó c cùng khổng tường phi tốc tới gần thân ảnh thần s ắ c cực kỳ âm lãnh rác liêu chỉ dẫn theo sáu tên ma binh tuyệt đối không phải là cóp cùng khổng tường liên thủ đối thủ hắn muốn làm gì c có có theo cóc thứ này rất có thể liền là rác liêu chuyến này bị vào cho bản tôn giết hỏa vân tử mắt thấy cóc cùng rác liễu liền muốn vọt qua tới rác l i ê u bỗng nhiên đem vỏ nhỏ lên màu đen phủ triện tháo ra theo vỏ nhỏ lên màu đen phủ triện bị giật ra một máy mắt tối đen như mực như mực tóc xông phá đà miệng hướng phía cóc cùng khổng tường của tới cùng lúc đó một đạo âm lãnh nổi giật lại dẫn một chút khí tức quỷ dị cũng đem cóc khóa chặt đối mặt đầy trời mái tóc đen dài cóc cũng không làm trốn tránh hít sâu m ộ t hơi tả hữu hai vai tỏa sáng một ngụm nồng đậm yêu diễm theo cóc trong miệng gào thét mà ra nhưng mà cái này đầy trời mái tóc đen dài cũng không có như cùng cóc tưởng tượng như vậy bị đốt thành cho bụi mà là trực tiếp xuyên qua cóc yêu diễm đem cóc cho nháy mắt bao phủ mái tóc dài màu đen này thế mà không e ngại h ỏ a diễm ngay tại cóc bị dìm ngập một n h y mắt cóc cũng là ngay lập tức vận chuyển pháp lực hóa thành bản thể một con người khoác hoàng kim giáp lưới cự cùng cóc cùng nhau theo mái tóc đen dài bên trong đ ỉ n h da còn có một con ngũ thải bàn làn to lớn không tước bất quá coi như đầu lộ r a cóc còn có hơn nửa người da phủ phát dây d ừ a kéo lại liền xem như cóc kinh khủng cự lực cũng vô pháp tránh thoát mà ra đồng thời cóc còn cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đang nhanh chóng s ó i mòn nếu không phải thể nội có sinh cơ liên cái kia cóc tình huống chỉ sợ thật sự không xong trường tu ma khổng tương một tiếng kinh hô để cóc nhớ tới đã từng ở trong sách cổ nhìn thấy một loại đặc thù ma binh đem n ờ i hủi hóa là ma binh bình thường đều sẽ có sát xuất thất bại đồng thời cái này sát xuất thất bại vẫn tương đối cao rất nhiều người đều không chịu nổi cái này ma khí nhập thể thân tử đạo tiêu cũng có một số nhỏ bị ăn mòn là ma binh thực lực tăng nhiều nhưng trừ hai loại tình huống bên ngoài còn có một loại cực kỳ tình huống đặc thù đó chính là biến dị biến dị ma hóa loại tình huống này là hiếm thấy nhất biến dị da giống loài cũng phần lớn thiên kỳ bách quái chiến l ự c căn g mạnh linh trí cực thấp khó mà không chế hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải phản vệ vì lẽ đó cho dù là chân ma đối với loại tình huống này cũng là xử lý không tốt duy nhất có một điểm địa phương tốt khả năng liền là biến dị da ma binh cực kỳ quỷ bí thần thông cùng cực mạnh thực lực đi mà cái này trường tu ma liền là hủ hóa sau khi thất bại biến dị một loại ma b ì n h loại này trường tu ma không chỉ có thể hấp thụ người khác pháp lực còn có gần như bất tử c h i thân vô tận dâu dài phi thường khó chơi có thể nói đối phó loại vật này cơ hồ là không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt nhưng thứ này không thu rác liễu k h ô n g chế của bọn hắn một khi phóng xuất chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thu hồi lại đi mặc dù rác liễu bọn hắn là ma trường tu ma cũng sẽ không dễ dàng đối ma xuất thủ nhưng nếu là thứ này tại trong di tích trắng trận phá hư rác liễu bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó làm vì lẽ đó bọn hắn một chiêu này có thể nói là rét địch một ngàn tự tồn tám trăm ngay tại cóc một bên g i ấ y r ù a một bên suy nghĩ thời khắc cóc bên cạnh khổng tường toàn thân bạo phát ra mánh liệt thải quang đem bao vây lấy tóc của hắn đều trấn khai nhưng trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng rơi xuống mảng lớn lộng lấy lông vũ theo này khí tức lên cũng có thể nhìn ra một chiêu này đối nó ảnh hưởng không nhỏ tránh ra trường tu ma c h ó i buộc về sau khổng tường cũng không dám do dự một cái lắc mình liền hóa thành một đạo thái sắc lưu quang tiếp tục hướng phía cái kia đạo chuyển thừa vị trí mà đi kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cóc không cần giống khổng tường gấp gáp như vậy mở ra trói buộc bởi vì thứ này trừ để cho mình hành động có chút không tiện hấp thu mình một chút pháp lực bên ngoài cũng không có cái gì khác ảnh hưởng à có thể nội lại có sinh cơ liên pháp lực không ngừng tại bổ sung hoàn toàn có thể tùy ý cái này trường tu ma hấp thu trường tu ma tại hấp thu xong người khác pháp lực mới có thể hấp thu tinh huyết loại hình vì lẽ đó chỉ cần có thể nội còn có pháp lực cái này trường tu ma liền sẽ không lấy chính mình như thế nào đồng thời có còn phát hiện cái này trường tu ma đã bắt đầu đ ổ i khẩu tưởng cũng hướng phía cái kia đạo chuyển thừa vị trí phi tốc càn quét mà đi mà c ó c bởi vì bây giờ tại trường tu ma trên thân vì lẽ đó cũng theo trường tu ma di động mà không ngừng phát sinh vị trí biến hóa kỳ thật c ó c hiện tại có thể tính là cùng trường tu ma hòa làm một thể đổi loại phương thức nói c ó c tình huống hiện tại liền tương đương với tại nỗ lực pháp lực đại giới bị trường tu ma bảo hộ lấy trường tu ma sẽ còn mang theo mình đi tìm khổng tường cùng cái k i a đạo truyền thừa đây là chuyện tốt ta ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ờ n g ba trăm năm mươi b ố thắp lên sương gặp nguy hiểm mà nói cũng có thể để trường tu ma đỉnh trước dù sao pháp lực đối cóp đến nói không đáng tiền để nó hấp thu đi thôi đừng nói nếu như không dãy rùa bộ lông màu đen cũng sẽ không trói buộc mình quá gấp bị cái này bộ lông màu đen bao vây lấy vẫn là thật thoải mái nghĩ đến nơi này cóc liền toàn thân buông lỏng xuống t hưởng thụ lên cái này trường tu ma mang tới tiện lợi lúc này cóc là dễ chịu nhưng trường tu ma sau lưng g i á c liễu là một m ặ t động chuyện gì xảy ra cái này hỏa vân tử rõ ràng bị trường tu ma trói buộc lại không những không hoảng hốt còn làm ra một bộ bộ dáng thoải mái hẳn là cái này trường tu ma là giả g i á c liễu càng nghĩ càng thấy đến không đúng nhưng lúc này cóc đã bị trường tu ma vòng quanh hướng khổng tường đuổi theo hẳn tại do dự một chút về sau vẫn là đi theo hắn cũng không dám tùy tiện tập kích trường tu ma vòng quanh cóc bởi vì cóc đã thành trường tu ma con mồi trường tu ma vật kia lại không có linh trí coi như hắn là ma binh nếu là động này con mồi trường tu ma chỉ sợ cũng sẽ không khách khí với hắn đến lúc đó hắn cũng liền thẳm rồi vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng sau lưng trường tu ma mong mọi cóc sớm một chút bị trường tu ma hút chết cóc tự nhiên là chú ý tới đi theo phía sau giác liễu cùng một đám ma binh cùng trường tu ma cơ hồ hòa làm một thể trước mắt hắn ở vào tuyệt đối trạng thái an toàn không riêng không cần quan tâm g á c liệu uy hiếp của bọn hắn còn có thể thỉnh thoảng phun bọn hắn mấy cái kiếm quan cùng yêu diễm Thế là, trên đường đi cóc động một chút lại thò đầu ra hướng sau lưng phun kiếm quan cùng yêu diễm g i á c l i ế u ngược lại c ò n tốt mặc dù bất đắc dĩ cũng là có thể tránh thoát đi hoặc là đỡ được nhưng sau người một đám ma binh liền không có hắn may mắn như vậy đối mặt có không ngừng phun ra kiếm quan cùng yêu diễm chết thì chết thương thì thương rất nhanh liền bị đều tiêu diệt đối tình hình này g i á c l i ế u là vừa vội vừa tức không có biện pháp nào rất nhanh trường tu ma liền vòng quanh cóc tới gần chỗ kia mới vừa rồi phóng thích ra phật quan thác cao lúc này phía trước nhất khổng tường cũng ngừng lại không để ý tới để ý tới sau lưng trường tu ma mà là sưng sờ nhìn qua tháp cao đỉnh một chỗ yếu ớt k i quang Có theo bạch cốt hoa sen màu trắng chẳng hạn cùng bạch cốt cục thiền trượng ba loại bảo vật bên trong phóng thích da bảo quản g cùng khí tức đến xem đều là không tầm thường pháp bảo nhưng bây giờ vấn đề chính là cô kia màu ngọc bạch, bạch, bạch cốt đến cùng là cái gì đến cùng là ai vì sao không có chút nào khí tức Ở vào màu ngay ọ c bạch bạch tại bên cạnh chính lúc à người nhân, l này, này, này, này, này đỉnh tháp bạch cốt đem đầu hướng cốc bọn hán vị trí một cỗ phảng phất muốn đem thần hồn đều cho đông kết cảm giác âm lanh càn quét cốc toàn thân còn không đợi c ó c làm phản ứng gì cũng chỉ thấy cỗ kia màu ngọc bạch bạch cốt trên tay bắt đầu điên cùng dài lên làn da nguyên bản xương tay tại qua trong dây lát liền biến thành một con thiếu nữ thiên thiên ngọc thủ trải qua đó lấy màu ngọc bạch bạch cốt liền dùng thiếu nữ kia thiên thiên ngọc thủ đem trong tay bạch cốt chàng hạt hướng phía cóc bọn hắn ném đi qua bạch cốt chàng hạt tại không hồng tứ tán ra mười cái hạt châu hóa thành mười con bạch cốt tự thú hoặc toàn thân đốt thảm liệt bạch sắc h ỏ a diễm hoặc là trên thân ngưng ra bằng xương hay là toàn thân dây leo trải rộng hoặc khùng xương khổng lộ nhìn qua lực lớn v đ bất quá nhìn tình huống trường tu ma căn bản cũng không phải là những ngày bạch cốt cự thú đối thủ không có qua mấy hơi liên bị cắn xé nhỏ một vòng mọi việc đều thuận lợi mái tóc đen dài đối với những n à y bạch cốt cự thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng liên với lấy trường tu ma cóc cũng cảm nhận được trường tu ma chính nhanh chóng suy yếu bởi vì hắn đối với cóc trói buộc đã càng ngày càng thấp cóc cảm giác mình bây giờ chỉ cần qua loa dùng sức liền có thể đem tránh thoát đã trường tu ma đã không được khổng tường cũng chạy trốn cái tia cóc tự nhiên không lại ở chỗ này cùng cái tia không biết bạch cốt tồn tại cùng chết cắn răng cóc thôi động yêu cốt tranh tranh cường hóa n h ụ thân toàn thân pháp lực thôi động xuống trực tiếp theo trường tu ma thể nội tránh thoắt mà ra t bởi vì đỉnh tháp tên kia không biết bạch cốt tồn tại vì lẽ đó cóc cũng không dám ở đây cùng cái này hai bộ bạch cốt cự thú tác chiến cũng không quay đầu lại liền hướng phía cùng khổng tường giác liêu chạy trốn phương hướng phương hướng khác nhau chạy tới mà đỉnh tháp quỷ sát nguyên nhân thì tại cóc quay đầu chạy trốn lúc quay đầu nhìn một cái cóc ánh mắt có chút phức tạp nguyên nhân ngồi ngay ngắn xương chế hoa sen lên màu ngọc bạch bạch cốt phát ra một trận thanh lãnh giọng nữ đem nguyên nhân suy nghĩ đánh gãy khiến cho có chút hốt hoảng quay đầu cái kia yêu nhiệt g ngươi có thể nhận biết nguyên nhân gật đầu đổi bận điệu mở miệng giải thích hồi sư tôn cái kia yêu nhiệt g bản thể chính là hạ thiên yêu hỏa thiềm thử đồ nhi đã từng cũng coi như cùng bé biết à n à y yêu rất là thú vị ta coi phát hiện thế mà cùng ta đại lôi âm tự liên lụy t c sâu hắn đến cùng là ai bày ra quân cờ ngay sau đó màu ngọc bạch bạch cốt lời nói xoay chuyển giọng nói điềm như nói bất kể là của ai quân cờ cũng không thể đến bản cờ của ta lên qu nói xong cô kiêm à u ngọc bạch bạch cốt cũng không để ý tới một bên thần sắc dị thường nguyên nhân một cái tay khác cũng phát ra một trận kim u a n g cũng từ bạch cốt biến thành thiếu nữ thiên thiên ngọc thủ cũng một nắm chắc bên cạnh thân thiên trượng huy động trong tay thiên trượng hướng phía cóc chỗ trốn phương hướng xa xa một chỉ chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm ma hợp tác chu nhan bạch cốt minh v i n h tự di tích bị ma khí ăn mòn địa vực thánh điện bên trong một trận nghiến răng nghiến lợi có mang theo nổi giận cùng nổi giận của bạo thanh em từ trong chuyến đến phát ra đạo thanh em này không là người khác chính là bị phong ấn cùng n à y chân ma theo màu ngọc bạch xương người dùng thiền trượng xa xa một chỉ chính đang nhanh chóng đang chạy thuộc mạng cóc chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng đ ỗ n g nhiên cảm thấy toàn thân bộc phát ra đau đớn kịch liệt cảm giác đây là một loại p h á n phất toàn thân xương cốt đều đang biến hình đồng dạng cảm giác quả thực là đau đến không muốn sống cái này đau đớn kịch liệt cũng không có để cóc dừng lại chạy trốn bước chân mà là khiến cho theo bản năng thôi động lên yêu cốt tranh tranh cường hóa toàn thân yêu xương không cần nghĩ khẳng định là đỉnh tháp cái kêu màu ngọc bạch xương người dở cho quỷ cóc lại thế nào dám dừng lại nhưng cái này đau đớn kịch liệt cảm giác bao nhiêu cũng ảnh hưởng tới cóc tốc、độ. mặc dù cóc ngay lập tức đứng vững mánh liệt này kịch liệt đau nhức cũng lần nữa đem tiêu hỏa vân thôi động đến máy móc có thể cái kia hai con xương chế cự thú vẫn là nhân cơ hội này chạy tới cóc bên cạnh trong đó một con hình thái như sói xương chế cự thú càng là trực tiếp xé cắn cóc to lớn bản thể chân sau còn có một con mọc ra một đôi cánh xương hình như viên hầu toàn thân bao vây lấy màu xanh điện quang xương thú thì phóng xuất ra số đạo t h i ề m điện cũng đều hung hăng đánh c h ú n g tại cóc trên thân đánh cóc là r a chóc thị bong yêu huyết thẳng lưu ra sức tránh ra miệng cóc thậm chí đều có loại quay đầu liệu mạng xúc động nhưng trong đầu vẫn còn t a đ ỉ n h tháp màu ngọc bạch x ư ơ n g người phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm nàng lúc này không riêng hai tay xuất hiện trắng non làn ra trên mặt cũng đang không ngừng mọc ra mới ra thịt có thể nhìn qua muốn so vẹn vẹn một bộ bạch cốt kinh khủng hơn yêu n g h i ệ t này nụt thân ngược lại là cường hãn bất qua lây hóa hình kỳ đạo hạnh trúng đoạn cốt trượng công kích nghĩ đến cũng chống đỡ không được bao lâu nói xong nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía đã chạy xa khổng tường mặc dù khổng tường trên đường đi cũng đang không ngừng cùng đổi hắn hai con xương chế cự thú chiến đấu nhưng vẫn là thành công chạy trốn một khoảng cách màu ngọc bạch sương người ra vẹ liền muốn vung vẩy trong t đổi u bận điệu mở miệng giải thích sư tôn cái k i a yêu tu là t h ả i vũ yêu tôn hậu đại t h ả i vũ màu ngọc bạch sương người huy động tiền trượng động t á c một chút liền dừng lại trước là hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một bộ lập tức thuận tiện giống như nhớ tới cái gì hướng nguyên nhân hỏi t h ả i vũ yêu tôn danh tự này không phải là ngươi mới vừa rồi nói với ta khổng tuyên về sau đúng vậy nguyên nhân vội vàng đáp lại nói màu ngọc bạch sương người lúc này mới buông xuống trong tay t i ề n trượng mở miệng đến thôi được khổng tuyên từng có ân cùng ta nếu là hắn về sau ta liền thả một n g a sống hay chết liền nhìn này tạo hóa mặc dù màu ngọc bạch xương người cũng không có thúc động trong tay thiền trượng nhưng này cũng không có đem cái kêu hai con truy đuổi khổng tường xương chế cự thú gọi về nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng ngay tại lúc này đáy tháp trường tu ma đã bị ba con xương thú xé thành vô số phiến m ả n h vỡ cũng bị trong đó một con miệng p h u n liệt hỏa cự thú triệt để đốt thành cho bụi mà cái này ba con xương thú cũng tại trường tu ma sau khi chết một lần nữa hóa thành ba viên chẳng hạn uy về màu ngọc bạch xương nhân thủ nhìn chằm chằm cái này ba viên trở về chẳng hạn màu ngọc bạch xương người nhịn không được lẩm bẩm nói trung quy là hàng á i uy có thể vẫn là trên lệch nhiều lắm nếu là chân chính mười sương thú châu còn tại trên tay của ta cũng không đáng như thế phiền phước bất quá lúc đầu cũng chính là cất đặt nơi này giữ lại lấy phòng ngựa vạn nhất hàng á i có uy năng cỡ này cũng có thể tiếp nhận đi vô luận là đoạn cốt trượng vẫn là mười sương thú châu đều là năm đó đại lôi âm tự nguyên anh tu sĩ chu nhan bạch cốt bồ tát chiêu bài pháp bảo mà trước mắt tên này màu ngọc bạch xương người thân phận chân chính cũng liền vô cùng sống động rất có thể liền là đã từng đại lôi âm tự nguyên anh tu sĩ chu nhan bạch cốt bồ tát đang lúc chu nhan bạch cốt bồ tát nhìn chằm chằm tư lúc lại có năm k h ả chàng hạt từ đằng xa bay trở về nhưng k g quái là năm khỏa tràng hạt bên trong có hai viên tràng hạt mặt ngoài có số đạo liền ngân cái này sao có thể làm chu nhan bạch cốt bồ tát chú ý tới cái kia hai viên mang theo vết rách tràng h ạ t lúc nhịn không được phát ra một âm thanh tiếng thắng thở một phương diện khác một lần nữa hóa thành hình người cóc lúc này đang bị một đám ma binh bao quanh hợp tác cóc vẻ mặt n g h i hoặc không sai nơi đây uy hiếp lớn nhất đã nhưng đã ra tới chúng ta cũng không cần thiết lại tranh cái ngươi chết ta sống đợi này khôi phục một chút thực lực chúng ta đều phải xong đợi đây là thánh tổ ý tứ dẫn đầu ma binh vẻ mặt thành thật đối cóc nói mới vừa rồi c ó c lúc đầu thể nội kịch liệt đau nhức càng thêm khó nhịn thậm chí t h u ố c d ụ c yêu cốt tranh tranh yêu xương đều đã bắt đầu vỡ vụn cũng may những n à y ma binh chạy đến mới thay c ó c đỡ được cái k i a hai con xương thú c ó c cái này mới có cơ hội chế trụ thể nội yêu xương bên trong sao động dị t r ủ n g pháp lực quay đầu lại đem cái k i a hai con xương thú cho đánh bại ma binh đến giúp đỡ mình loại sự tình này c ó c căn bản không có ngờ tới nhưng mà càng làm cho c ó c không ngờ tới là những n à y ma binh bên trong dẫn đầu thế mà cùng c ó c đưa ra hợp tác mục đích theo này nói tới vẫn là cái tia chân ma ý tứ đây là cóp cây bản không có nghĩ tới bất quá cóp cũng không đốc mới vừa rồi cái tia màu n g ọ bạch xương Thân thần thực lực không biết phận không không nói, bí, lực vì ừ a thấy m ặ lẽ i ề đó theo rõ ràng là liền lớn nhất. n hiếp uy h ư có phân tích trước mắt thế cục kỳ thật đối với mình vẫn là có lợi hắn đến cùng là ai thật sự là đại lôi âm tự chu nhan bạch cốt bồ tát có vẫn là quyết định thừa dịp bây giờ còn có thể thật tốt giao lưu trước theo cái này ma binh trong miệng bộ lấy một chút tin tức t ỉ n h một sẽ tự mình cự tuyệt hợp tác náo ra cái gì không thoải mái phải cũng không phải ngươi nếu là thật m u ố n biết không ngại theo ta tiến về thánh điện thánh tổ sẽ đem hết thảy đều toàn bộ báo cho ngươi có nghe vậy nữ nhữ mày k h ô n g tướng nói qua rời đi nơi này con đường ngay tại cái kia cái gọi là trong thánh điện mà tòa thánh điện kia cũng là phong ấn cái kia chân ma địa phương mình mặc dù cho rằng chân ma sẽ không ở xuất hiện đang cùng mình lại sinh ra cái gì x u n ộ t nhưng cũng có chút bận tâm bị âm lên một tay Khi thật bảo đảm nếu h ấ t như cùng n g t ờ ngươi cùng h n là ư n muốn tìm khổng tường hắn đã trước khi đến chân ma điện trên đường đang lúc có suy nghĩ nên như thế nào tìm kiếm khổng tường thời khắc dẫn đầu ma binh tựa như xem thấu cóp tâm tư trực tiếp mở miệng nói cóp nghe vậy xứng sở lập tức liền cho mày căn cứ giả nhĩ phán đoán cái này ma binh không có lừa hắn nhưng giả nhĩ đối ma binh có hữu dụng hay không có hiện tại là thật không có cách nào phán đoán trước đó khổng tường liền lừa qua c ó c giả nhĩ một lần cái này cũng liền đưa đến c ó c đã sẽ không giống như trước kia đồng dạng đối giả nhĩ tin tưởng không nghi ngờ có thể mảnh suy nghĩ kỹ một chút c ó c lại cảm thấy có chút không đúng hẳn là cũng không phải tất cả mọi người có thể lừa qua mình giả nhĩ đi dù sao chuyện này hay là c ó c cho tới nay trọng yếu ỷ vào a đồng thời trước mắt c ó c trừ tin tưởng trước mắt ma binh tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp khác thêm chút suy tư về sau cóp mở miệng nói theo lời ngươi nói khổng tường như là đã đi vậy ta liền không có đi cần thiết đi ta liền tại bậc này hắn chờ các ngươi cái kia cái gọi là thánh tổ thương lượng với hắn tốt lại từ hắn tới tìm ta đây là cóc có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất đã cái kia chân ma muốn hợp tác khổng tường cũng đã đi vậy thì do khổng tường đi cùng hắn đàm phán đi chờ hắn trở về hỏi lại hắn liền có thể mình độc thân m ộ t y ê u thực sự không cần thiết nhất định phải bước lên phong h i ể m đi cái kia thánh điện đương nhiên khổng tường nếu là về không được cái kia cóc liền chuẩn bị tại cái này tìm một chỗ trốn đi chờ bạch vũ hụt cái gì chu nhan bạch cốt cái gì chân ma cóc đều mặc kệ nói xong cóc cũng không để ý tới trước mắt ma binh đầu lĩnh trực tiếp tìm cái khoảng cách gần nhất lầu cát nhanh chân đi vào vượt qua cóc dự kiến chính là đầu lĩnh kia ma binh cũng không có tiếp tục khuyên nhủ cóc mà là dẫn theo một đám ma binh canh giữ ở cổng cái này khiến cóc gâm thầm suy đoán cái này ma binh hẳn là cùng cái k i a chân ma câu thông qua rồi mới vừa rồi cóc chỉ là đem thể nội yêu xương bên trong làm loạn dị t r ú n g pháp lực tạm thời chế trụ nếu như không đem triệt để luyện hóa lời nói sau này sợ rằng sẽ xảy ra ngoài ý mớn vì lẽ đó cóc chính dễ dàng mượn chờ đợi khổng tường khoảng thời gian này đem thể nội dị chúng pháp lực luyện hóa một phen cũng coi là một công đôi、việc. tước chừng qua c o nửa n canh giờ làm cóc đem thể nội dị chúng pháp lực luyện hóa không sai biệt lắm thời khắc khổng tường rốt cục đẩy cửa mà vào khí s á c coi như không tệ xem ra cũng không có bị thương gì cái k i a chân ma nghĩ hợp tác như thế nào ngồi ngay ngắn trên đất cóc mở ra hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khổng tường hai mắt hỏi ngăn cản chu nhan bạch cốt đạt được đồng dạng minh vĩnh tự trong di tích đồ vật sau đó hắn liền sẽ đem thứ ta muốn cùng ngươi muốn xá lợi tử giao cho chúng ta khổng tường vừa quan sát cóc thân sắc một bên cạnh mở miệng giải thích cóc n h i u n h i u mày có chút khói ánh mắt bên trong tràn ngập một loại nói không rõ ý vị tựa hồ đang suy nghĩ cái gì theo hắn nói chỗ kia phật quan g quá đủ ma binh khó mà đặt chân nửa bước nơi đây cũng chỉ có chúng ta có thể giúp hắn nếu như bị chu nhan b ạ c h cốt đạt được vật kia khôi phục chút thực lực cái kia chân ma chỉ sợ cũng có thụ tại minh vĩnh tự di tích cùng đại lôi âm tự tu sĩ dật đồ còn là lúc t r ư ớ c nguyên anh tu sĩ loại này hợp tác hắn cũng dám nói ra hắn làm chúng ta là ai không phải có sợ hãi mà là đối thủ quá mạnh đây chính là chu nhan mạnh cốt không biết bao nhiêu năm trước thành danh cường già a cho dù chưa khôi phục thực cốt cũng không cho rằng kia là mình có thể trêu chọc có thể tại này trên tay trốn một mạng đã là vận khí tốt đối mặt c ó c chất vấn khổng tương lắc đầu nói chu nhan bạch cốt muốn có được vật kia cũng không dễ dàng như vậy ở trong đó dính đến một chút đã từng đại lôi âm tự nội bộ thế lực nàng bản thân liền là bởi vì phạm vào giới luật bị minh vĩnh tự trụ trì phong ấn tại minh vĩnh tự vì lẽ đó nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói nàng đã không tính là đại lôi âm tự tu sĩ nếu như ngoại giới lớn cảm giác chùa tu sĩ biết được nàng lần nữa xuất thế cũng sẽ ngay lập tức phái người đến diện trừ nàng chu nhan bạch cốt là bị đại lôi âm tự tu sĩ phong ấn điểm ấy cóp thật đúng là, là lần đầu tiên biết xem ra cái này k h n g tường đối với đại lôi âm tự hiểu rõ muốn so chính mình tưởng tượng hơn rất nhiều a còn không đợi q u ó c tiếp tục hỏi hắn k h n g tường thật giống như nhớ tới cái gì mở ra bên hông linh thú đại đúng rồi hắn sợ chúng ta làm không được còn cho chúng ta phái hai người tay nói xong k h n g tường liền hướng linh thú đại bên trong dốc vào pháp lực hai đạo nhân ảnh liền tại một trận linh giới ánh sáng theo linh thú đại trung quyền ra hai người này không là người khác chính là trước kia bị r á c liễu bắt đi lôi chân đạn cùng dư diệu chỉ bất quá hai người bọn họ thật giống như bị xuống cái gì cầm chế đang đứng ở hôn mê giai đoạn nhìn lấy hai người dưới đất cóc n h u n h ư mày nói thật hắn cho là bọn họ hai cái sớm đã bị chân ma giết chết không nghĩ tới còn sống người thấy thế nào quét mắt cả hai một phen về sau cóc lại đưa ánh mắt về phía k h ổ n g tường cùng chu nhan bạch cốt loại này đã từng nguyên anh đại năng lên xung đột phi thường không sáng suốt trước chờ hai người bọn họ khôi phục rồi nói sau nói xong k h ổ n g tường liền tại chỗ tọa hạ nhắm mắt dưỡng thần cóc thì suy nghĩ lên k h ổ n g tường nói lời nghe hắn y tứ hắn giống như cũng không chuẩn bị ngoan ngoan cùng cái tia chân ma hợp tác cả nhưng cái tia chân ma đã dám thả hắn mang theo lôi chân đạn bọn hắn đi ra khẳng định là đối này có chỗ cả tay. có thể khổng tường tựa như căn bản cũng không quan tâm bộ dáng nghĩ đến nơi này cóc nhịn không nổi trực tiếp làm hỏi đạo cái kia chân ma vì sao lại như thế liền thả ngươi đi ra hắn liền không sợ chúng ta c ự t u y ệ t hợp tác h ừ khổng tường cười lạnh một tiếng đối cóc truyền đông nói ta tự nhiên là lưu lại một tay hắn cho là ta muốn chính là trên tay hắn một gốc ngưng ma thảo vật kia hắn có thể tùy tiện hủy đi vì lẽ đó hắn vẫn cảm thấy có thể kềm chế được ta nhưng ta muốn căn bản cũng không phải là cái gì ngưng ma thảo cóc nghe vậy có chút hiểu ra trong lòng đối cái này khổng tường đánh giá lại là cao mấy phần gia hòa này ngay từ đầu ngay tại lừa gạt cái kia chân ma cái kia chân ma cho là hắn muốn chính là ngưng ma thảo vì lẽ đó đã cảm thấy có thể để cho khổng tường vì đó sử dụng đoán chừng khổng tường phản bội hắn thời điểm hắn cũng trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt hiện tại lại muốn bắt ngưng ma thảo làm cùng khổng tường hợp tác đại giới coi là còn có thể tiếp tục n ắ m khổng tường nhưng mà hắn không biết là khổng tường muốn căn bản cũng không phải là vật kia như vậy khổng tường đến cùng muốn cái kia chân ma thứ gì đúng rồi hắn đáp ứng ngươi viên kia xá lợi tử cũng không phải là cái gì bình thường xá lợi tử mà là bị ma khí ăn mòn qua xá lợi tử ngươi hút thu lại chỉ sợ không dễ dàng như vậy khổng tường nhắc nhở cốc nói liên ể m ấy cóc có t r quan tới xá lợi từ bị hủ hóa điểm ấy hoàn toàn chính xác sẽ đối cốc tạo thành chút phiền phức nhưng là không có trở ngại cốc nên dùng xá lợi từ cường hóa nhục thân liền cường hóa đơn giản liền là tốc độ chậm chút thôi bởi vì muốn đem xá lợi từ bên trong ma khí cùng tinh hoa tách rời hoặc là đem thể nội hút vào ma khí luyện hóa hoặc là bài xuất nhưng rồi sẽ có biện pháp giải quyết ngay tại cốc nhớ lại có chút khu trục ma khí phương pháp thời khắc hôn mê bất tỉnh lôi chân đạn rốt cục mở ra hai mắt tỉnh có thời gian dài bao lâu khổng tường không có chút nào kinh ngạc nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lôi chân đạn lung lay suy nghĩ s á t mặt bình tĩnh đứng lên nói mới từ linh thú đại bên trong đi ra lúc liền tỉnh nghĩ không ra cái này lôi chân đạn nhìn qua tùy tiện đề phòng tâm còn có đủ bất quá mới vừa rồi đằng sau vài câu nói chuyện khổng tường đều là truyền âm cho cốc nói cái này lôi chân đạn cũng h ẳ n là nhìn không có nghe mới tranh thủ thời gian đứng dậy lôi chân đạn sau khi đứng dậy làm chuyện thứ nhất không phải hỏi cóc cùng khổng tường vấn đề mà là thôi động thần thông đối trên mặt đất dư diệu lại xuống một đạo cơm chế cũng đem này nhét vào bên hông mình linh thú đại bên trong cái này thao tác quả thực nhìn nóc cóc nhìn không ra à cái này lôi chân đạn đến cùng muốn làm gì tựa hồ là chú ý tới cóc ánh mắt khác thường lôi chân đạn mở miệng giải thích vô luận chúng ta sau đó phải làm gì nàng đều là cái vương hữu cóc nghe vậy gật đầu hoàn toàn chính xác lôi chân đạn tại bọn hắn cái này mặc dù không tính là bao nhiêu lợi hại nhưng cùng tu sĩ đồng bậc cũng là không thể khinh thường tồn tại cũng là miễn cưỡng tính được là một phần chiến、lược. Về phần h n cái kia dư diệu, dư bất quá cũng bình thường so sánh cùng cóc bản thân hắn liền không thích khẩm tường chớ nói chi là k h ổ n g tường ngay từ đầu vẫn là chân ma phía kia càng làm cho hắn khó mà tín nhiệm nếu không phải cóc ở đây chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn cùng khổng tường trở mặt a khổng tường cười lạnh một tiếng cũng không trả lời lôi chân đạn không thích hắn hắn lại làm sao thích lôi chân đạn một người một yêu tại ngay từ đầu liền có chút lẫn nhau c a m thủ có cười khổ một tiếng về sau hướng lôi chân đạn truyền âm n ó i trước mắt chúng ta cũng không có cái gì biện pháp khác tạm thời trước tin hắn đi ngay sau đó cóc lại hướng phía khổng tường truyền âm nói ngươi chỉ sợ đến cho hắn điểm chỗ tốt mới được khổng tướng ơ n lạnh lùng quét lôi chân đạn mắt, nửa ngày, g lôi liếp quét mắt, m i i mở m ệ nói phong cái tia chân khi cụ bên trong ấn bên cái cụ có tia ma một đến ầ u lôi tắc bảo, chính là là năm đó vĩnh tự chủ dùng lôi Minh minh tinh i tắc tự trì t chính pháp Vĩnh chủ ảo, năm dùng đó t tại c ô sơn tương bên trong ngâm 9981 ngày luyện chế mà thành. Khổng tương nói lôi chỉ chế mà 9981 đây ế n đ ý tứ đã rất rõ ràng lôi chân đạn nghe vậy cũng có vẻ hơi ý động tại côn sơn lôi chỉ bên trong ngâm luyện chế mà thành ở trong đó tất nhiên chứa một tia lôi chỉ bên trong huyền lôi chân ý cho dù hắn hiện tại không thể thôi động chỉ cần h i ể u thấu đáo lôi tắc bên trong huyền lôi chân ý liền sẽ này sau này kết đan lúc trên kim đan sinh ra đạo văn có cực lớn tăng thêm do dự một lát sau mới mở miệng nói tốt ngươi có kế hoạch gì nói n g h e một chút khổng t ư ơ n g thấy lôi chân đạn thái độ tốt hơn nhiều lúc này mới gật đầu đồng thời đối cóp cùng lôi chân đạn truyền â m nói minh vĩnh tự trụ chỉ năm đó khẳng định lưu lại không ít thủ đoạn đối chu nhan bạch quất có đề phòng vì lẽ đó chỗ này minh vĩnh tự di tích đối với nàng mà nói cũng không phải tốt như vậy xong nàng muốn có được như thế đồ vật cũng không có đơn giản như vậy ta dự tính nàng c h í ít cần một ngày cho nên chúng ta nhất định phải tại một ngày bên trong đem cái kia chân ma giết chư đạt được vật mình muốn về sau chạy ra nơi này bên ngoài liền là vô lợ quốc lớn cảm giác chùa tu sĩ hoạt động địa giới chu nhan bạch cốt nếu là không có khôi phục cái bảy tám phần thực lực là không dám ra tới tìm chúng ta phiền phước sau nửa canh giờ canh giữ ở cóc bọn hắn chỗ lầu các bên ngoài ma binh đầu lính sắc mặt có chút tâm trầm trước đó khổng tường tại thánh điện đáp ứng bọn hắn thánh tổ sẽ tại trong vòng một canh giờ mang theo cốc cùng lôi chân đạn hai người tiến đến ngăn cản chu nhan bạch cốt nhưng bây giờ đều thời gian dài như vậy trôi qua bên trong vẫn là một điểm động tĩnh đều không có cái này khiến hắn lần cảm thấy có chút bất an đang lúc này chuẩn bị liên hệ bọn hắn thánh từ mở ra ba đạo thân ảnh sóng vai theo này đi ra ba vị có thể là chuẩn bị động thân ma binh đầu lĩnh tiến lên một bước dò hỏi ở giữa khổng t ư ơ n g gật đầu mở miệng nói không sai nhưng là chúng ta cần đi trước chân ma điện một chuyến cái này là vì sao khổng t ư ơ n g chỉ chỉ bên cạnh cóc hắn nghĩ xem trước một chút hắn xá lợi tử ngươi không phải đã nhìn qua rồi ma binh đầu lĩnh giọng nói có chút vội vàng sao động đến lúc này một lần lại muốn lãng phí không thiếu thời gian vạn nhất để cái k i a chu nhan bạch cốt cái k i a đến vật kia khôi phục thực lực cái tia hết thể liền đã chết rồi khổng tướng bất đắc dĩ khoát tay nào nói ta là nhìn qua nhưng là hắn không yên lòng à dù sao việc này là muốn cùng chu nhan bạch cốt lên xung đột châm mặc mấy tức thời gian ma binh đầu lĩnh mới mở miệng nói chờ một lát nói xong chỉ thấy này hai mắt đ ố n g nhiên tách ra một đạo hát quang một đoàn hát vụ theo này trong mắt bay ra dần dần ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn hung thân ắ c sát người không ra người quỷ không quỷ quái gì khuôn mặt cái k i ê u đạo không trung từ hát vụ ngưng tụ thành khuôn mặt bên trong v ọ t thẳng lấy khổng tường phẫn nộ quát khổng tường ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì ngưng ma thảo ngay tại bản tôn trên tay ngươi hẳn là không giống muốn k ô n g thành tin hay không bản tôn hiện tại liền cho ngươi hủy khổng tường lúc này giả vỡ như có ch cái kiêng ngưng ma thảo đối văn bối lao tổ có tác dụng lớn văn bối còn muốn dùng này chiếm được l a o tổ niềm vui còn xin tuyệt đối không cần hủy đi a chỉ là vị này hỏa vân tử đ ạ o h ư u vô luận văn bối giải thích thế nào hắn cũng không tin tiền bối ngài có xá lợi tử văn bối cũng không có cách nào a chỉ là một giới yêu nghiệt cũng dám tu luyện chân ma thần thông cái kia tên là sát hư chân ma đầu tiên là giận măng khổng tường cùng lao tổ thả i vũ yêu tôn một trận sau đó rồi nói tiếp t ố t bản tôn lại đáp ứng các ngươi cái cuối cùng yêu cầu các ngươi mau chóng chạy đến chu nhan bạch cốt tên kia đã tiếp cận minh vương điện nói xong giữa không trung h ắ t vụ ngưng n g tụ thành khuôn mặt liền tại trong c h ư ớ c mắt một lần nữa hóa thành một đoạn xương mù màu đen tản mát trong không khí mà đầu linh kia ma binh cũng lập tức hồi phục bình thường có thấy thế thì cùng lôi chân đạn bao hàm thâm ý liếc nhau một cái cái này chân ma sát hư phản ứng cùng lúc trước không từng nói giống nhau như lúc xem ra cái này chân ma là thật sợ hãi ngay cả chân ma như vậy tiếp cận bất tử chi thân tồn tại đều sợ hãi như vậy cái k i a chu nhan bạch cốt liền càng không cần phải nói tuyệt đối sẽ không dễ chê ự có thậm chí cảm thấy đến nếu quả thật cùng cái kia chân ma hợp tác đi cùng chu nhan bạch cốt giật đồ chỉ sợ cũng là giữ nhiều lãnh、ích. ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn n h ì nữ n làm chi đ ầ u t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy t r u y ể n t ố n g trận có một nhóm rất nhanh liền đi theo ma binh đầu lĩnh một lần nữa bước vào bị ma khí bao trùm địa vực bên trong dù nhưng đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được loại này bốn phía đều là ma khí khó chịu cảm giác nhưng g ó c vẫn là khi tiến vào đến ma khí bên trong lúc vẫn là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên nếu như không phải ma tộc chỉ sợ lại thế nào thích ứng đều không thích ứng được địa phương quỷ q u á i này đi theo ma binh đầu lĩnh tiếp tục một đường con con quấn tại xuyên qua mấy đống khắc đầy quỷ dị ký tự kiến trúc về sau có ba rốt cục đi tới một tọa tượng dạng điểm trước đại điện loại này cùng loại đại điện cóc đã từng tại lớn cảm giác chùa nhìn thấy qua chỉ bất quá lớn cảm giác trong chùa cùng loại đại điện cho cóc cảm giác cùng nơi này chỗ này cùng loại đại điện cho cóc cảm giác là hoàn toàn không giống mặc dù đều là đồng dạng lệnh cóc cảm thấy chẳng ghét nhưng là lớn cảm giác chùa là để cóc có một loại không chỗ che thân hoảng sợ cảm giác mà nơi này cho cóc một loại táo bạo âm hàn cảm giác cóc một nhóm tương hỗ liếc nhau một cái về sau đi theo tên kia ma binh đầu lĩnh bước vào đại điện trong cửa lớn vừa mới đi vào đại điện cóc liền chú ý tới ở vào trong đại điện trung tâm cùng loại ao nhỏ đồ vật bên trong tràn đầy sề lôi chân đạn nhìn về phía ao nhỏ ánh mắt rõ ràng có chút khó coi hiển nhiên là nơi này có hắn một chút không tốt hồi ức ao nhỏ hậu phương liền là một cái bàn gỗ trên mặt bàn ngã ú t lấy một cái lớn t r ừ n g bàn tay màu đen vào nhỏ liền là như thế một cái lớn t r ừ n g bàn tay vào nhỏ cho cóc một loại cái kia lấy nói cảm giác khẩn trương phá phất cái kia lớn t r ừ n g bàn tay vào nhỏ chính là cái kia chân ma sát hư chỗ ẩn thân theo khổng tương thuật cái này chân ma nhục thân đã sớm bị hủy không sai bị lắm chỉ còn sót lại nhất định ngâm tại cái này sinh hồ bên trong dựa vào còn lại tu sĩ huyết nhục tinh hoa đến không ngừng bổ sung thân hôn chỉ có thể giấu tại cái này bị này cải tạo qua vào nhỏ cũng chính là cái này ma bảo bên trong thằng đến tái tạo nhục thân nếu không chân ma sát hư chỉ sợ đến một mực mang theo cái này vào nhỏ chúng đương nhiên một bộ phận thần thông hắn có lẽ còn là có thể thôi động trừ cái đó ra đại điện bốn phía đứng đầy dáng vẻ khác nhau ma binh đều nhìn chằm chằm có một nhóm bốn phía trên vách tường điêu khắc nhiều loại quái dị ma binh đầu lâu những này điêu khắc quái dị ma binh đầu lâu tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là điêu khắc bao quát đại điện bên trong các loại c ơ chế có bọn hắn vừa tiến đến liền cảm thấy cả toa đại điện có thể nói là cực kỳ xâm nghiêm trong đó hấp dẫn nhất cóc lực chú ý vẫn là bàn gỗ sau trên mặt đất truyền thống trận truyền thống trận thứ này muốn xây dựng một cái có thể nói là phí tổn không ít sử dụng đến tài liệu quý hiếm đối q u ó c bọn hắn đến bảo hoàn toàn là giá trên trời đồng thời truyền thống khoảng cách lớn cũng sẽ không qua xa q u ó c trước đó duy nhất thấy một cái truyền thống trận liền là đấu kiếm môn bên trong truyền thống trận cũng bất quá là từ đó phong truyền đến đông phong cái kia vẫn là vì thuận tiện đấu kiếm môn luyện khí đệ tử đấu kiếm môn mới hoa đại đại giới xây dự về phần cựu nguyên tông nghe nói đã từng nội bộ cũng sắp đ đằng sau mấy đời cựu nguyên tông cựu nguyên đạo nhân cũng một mực không nợ xây dựng vì lẽ đó cựu nguyên tông bên trong truyền thống trận cũng liền cơ bản tương đương không còn giá trị rồi nếu là muốn thực hiện xa khoảng cách truyền thống trận sử dụng tài liệu quý hiếm tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều phí tổn cũng sẽ tương ứng đề cao rất nhiều nghe nói cũng chỉ có thiên đình mới có xây rất nhiều cao cấp truyền thống trận ngay tại c ó c gâm thầm quan sát đến trong đại điện này bảy biện thời khắc một đạo thanh âm lanh k h ố c theo v ò nhỏ bên trong truyền đến các người muốn đồ vật đều tại đây thanh âm lanh khóc vừa dứt lời cũng chỉ thấy lao nhỏ bên trong nguyên bản bình tĩnh màu đen chất lòng sềnh quay cùng một h đứng m ũ ủ i chịu s a o chính là một gốc màu đen linh tài tương tự s g hiệu phóng xuất ra một cỗ nồng đậm ma khí hiện lại chính là khổng tường muốn ngưng ma thảo còn có một viên lớn t r ừ n g ngón cái màu đen hạt trâu nhỏ mặc dù ma khí quần quận nhưng gốc vẫn là có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó đặc thù nồng đậm khí tức loại khí tức này cũng đã từng la hán quả cho gốc khí tức có chút tương tự nhưng lại có chút hứa khác biệt khổng tường quét lôi chân đạn liếc mắt về sau hướng phía chân ma sát hư mở miệng nói, phong ấn người lôi tắc chúng ta cũng phải ha ha ha, ha lôi tác t u t nhìn xem các ngươi còn cần hay không theo chân ma sát hư một trận phách lối tiếng cười về sau bình tĩnh màu đen chất lỏng s ề n sạch lần nữa quần c u ộ n m à lên một đầu đen nhánh tàn tạ xiềng xích theo trong chất lỏng quần r a màu đen điện v ă n ở phía trên không ngừng lấp lánh cái này lôi tắc hiển nhiên cũng đã bị chân ma sát hư dùng ma khí cho hủ hóa đã không thể được xưng tụng là pháp bảo nên tính là một kiện ma bảo cái này lôi chân đạn nhìn thấy cái kia ma bảo lôi tắc về sau đầu tiên là một trận kinh ngạc lập tức nhũ nhũ mày về sau mới gật đầu xem ra cái này lôi tắc mặc dù cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt khiến cho trong lòng có chút tranh lệch nhưng tốt xấu còn cùng lôi pháp có quan hệ đủ để thỏa mãn yêu cầu của hắn thấy có ba đều không có cái gì ngh c h â n m a cái kia thanh âm lãnh khóc mới lần nữa theo vỏ nhỏ bên trong r a tốt đồ vật các ngươi đều thấy được chỉ muốn các ngươi ngăn cản chu nhan bạch cốt đạt được vật k i ê u kiện b à tôn liền đem đồ vật cho các ngươi đồng thời thả các ngươi rời đi ha ha khổng tường khép cười một tiếng mở miệng nói s á t h ư ơ n g ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi lời vừa nói ra toàn bộ trong đại điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bốn phía sở hữu ma binh đều cơ hồ kỳ nào hướng phía trước đi một bước ánh mắt cũng đều càng thêm hưng lệ càng làm cho cóp trong lòng cảm thấy có chút không ổn chính là không riêng gì ma binh liền đại điện trên vách tưởng những cái kia đ ề u kh cũng cùng nhau chuyển động đem ánh mắt nhìn về phía các bọn hắn vị trí đàm luận chân ma sát hư nổi dẫn đến có chút thanh â m run dày tại trong đại điện tiến g v ọ n g ra ngươi còn muốn làm sao đàm luận khổng t ư ơ n g nắm g nhìn bốn phía về sau hít sâu một hơi nói đồ vật cho chúng ta chúng ta không tìm làm phía ngươi trực tiếp đi khổng t ư ơ n g lời nói vừa dứt vò nhỏ liền nháy mắt kịch liệt đầu động vang vọng toàn bộ đại điện ong o n g không ngừng bên thay cùng lúc đó đại điện cửa chính bỗng nhiên một chút bị đóng lại trong đại điện vô số kể ma binh đem tự thân toàn bộ khí tức huynh xảo phóng thích mà ra ngươi nói cái gì lời nói ta nói rất rõ ràng đồ vật cho chúng, ta, chúng ta không tìm làm khổng bây giờ tương a nhớ n g i h nói ma ma h xong giờ khác này ở đây sở hữu ma binh đều cơ hồ muốn hướng phía c ó c bọn hắn xông tới những cái tia điêu khắc đầu lâu bên trong cũng tụ tập được ma khí đồng thời từng đạo cấm chế tại trong đại điện bị triệt để mở ra Cóc cùng bởi vì tình huống dưới mắt đối sát hư thật sự mà nói là quá khổ ổn chu nhan bạch cốt lúc nào cũng có thể đánh tới các bọn hắn còn có chút khó chơi nếu là cùng các bọn hắn lên xung đột đến lúc đó chu nhan bạch cốt lại đánh tới lời nói hắn tất nhiên là khó thoát kiếm nạn liên quan tới điểm ấy cái này đã từng là ma xoái cấp bậc tương đương với nguyên anh tu sĩ chân ma tất nhiên sẽ nghĩ tới nhưng ma dù sao cũng là ma có lúc khả năng cũng sẽ không như vậy lý trí vì lẽ đó các bọn hắn nhất định phải cùng làm tốt khai chiến chuẩn bị chỉ có thể nói nếu như có thể rất thật ma sát hư đi vào khuôn khổ cũng là bất đi cóc bọn hắn một phen công phu ngay tại một đám ma binh đem cóc bọn hắn đoàn đoàn bao vây đã muốn khởi xướng tiến công thời khắc vào nhỏ chỗ tản ra hoang long thanh â m rốt cục n g h e xuống dưới ma binh nhóm lập tức cũng mất động tĩnh cái này khiến cóc bọn hắn đồng thời trong lòng vui mừng có hy vọng có thể sống tới ngày nay cái này chân ma sát hư quả nhiên không giống khác chân ma như vậy nhóm này lý trí vẫn là tại này trên thân tồn、tại. toàn bộ trong đại điện đại khái trầm mặc có thời gian nửa nén hương trong thời gian này cóc tâm tình của bọn hắn cũng từ ngay từ đầu kinh hỷ dần dần trở nên có chút bực bội rồi rốt cục ngay tại cóc nhịn không được muốn hướng khổng tường truyền âm hỏi thăm một p fan lúc chân ma sát hư mở miệng lần nữa t ố t các ngươi có thể đi nhưng là đồ vật đừng mong muốn không khổng tường lắc đầu đồ vật chúng ta cũng nhất định phải cóc cũng thừa nhận bọn hắn cái này thật có điểm lấn ma quả đáng nhưng là không có cách đến đều tới ai không muốn mang một ít chỗ tốt trở về lại là nửa ngày trầm mặc về sau chân ma sát hư phẫn nộ tới cực điểm thanh âm chuyển vào cóc bọn hắn trong thai Tốt, dù sao còn lại hai dạng đồ vật đối bản tôn đến nói tác dụng cũng không có lớn như vậy nhưng là ngưng ma thảo ngươi liền đừng nghĩ cũng không biết chân ma sát hư là vì trả thù khổng tường còn là thế nào này nói chuyện m ấ y mắt cái t i ế n g ngưng ma thảo ngay tại một trận ma khí quần quận xuống biến thành một phấn vung vào lăn lộn chất lỏng màu đen bên trong chân ma sát hư trực tiếp đem ngưng ma thảo dùng hết cử động có thể nói là sợ ngây người cóc cái này chân ma sát hư trí tuệ không thể khinh thường phải biết chân ma sát hư vẫn cho là khổng tường nghĩ muốn có được đồ vật là ngưng ma thảo mà bây giờ đem ngưng ma thảo hủy đi lại này xem ra khổng tường tất nhiên là cực kỳ bất mãn. nói không chừng liền muốn cùng trực tiếp trở mặt nhưng là có cùng lôi chân đạn muốn chính là xá lợi t ử cùng lôi tác mà hai thứ đồ này đều còn chưa bị hủy rơi hoặc là nói là không cách nào hủy đi cái này cũng liền mang ý nghĩa có cùng lôi chân đạn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ khổng tường cùng chân ma sát hư trở mặt mà khổng tường một mình một yêu lại không có cùng chân ma sát hư trở mặt vô liếng vì lẽ đó cái này thua thiệt khổng tường cũng chỉ có thể âm thầm ăn cái này chân ma sát hư quả thực liền là tại buồn nôn khổng tường có thể có biết khổng tường muốn đồ vật căn bản cũng không phải là cái này cái gọi là ngưng ma thảo từ vừa mới bắt đầu khổng tường liền đang lừa gạt chân ma sát hư. vì lẽ đó chân ma sát hư thủ đoạn này tự cho là buồn nôn khổng tường trên thực tế căn bản không hiệu quả gì bất quá coi như khổng tường không quan tâm tại chân ma sát hư trước mặt diễn kịch vẫn là phải diễn đủ chỉ thấy này tại ngưng ma thảo bị dùng hết một máy mắt trên mặt biểu lộ là thay đổi liên tục theo t i ế t hận đến phẫn nộ lại đến bất đắc dĩ hô hấp cùng khí tức biến hóa cũng cực lớn c ó c đều kém chút cho là hắn là thật m u ố n cái kia ngưng ma thảo Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chân hư c tiếng ma sát hư tiếng cóc cùng lôi chân đạn tự nhiên là an an ổn ổn nhận lấy về sau lại làm bộ một mặt lo lắng nhìn về phía k h ổ n g tường như quả không ngoài cóc ý liêu k h ổ n g tường sau đó phải yêu cầu đồ vật liền là này vật chân chính mong muốn như vậy cái này k h ổ n g tường đến cùng nghĩ muốn cái gì nhưng kế tiếp k h ổ n g tường lại làm cho cóc làm sao cũng không nghĩ tới tốt xem như ngươi lợi hại đồ vật ta từ bỏ trực tiếp thả chúng ta rời đi đi k h ổ n g tường thế mà không muốn cái gì cái này khiến cóc cùng lôi chân đạn đều vạn phần không hiểu đến cùng là tình huống như thế nào hắn biến chú ý cóc phát xuất hiện mình bây giờ Căn bản không có chút bản không n à o hiểu rõ khổng tường, trận con đường. Ma khổng tường cơ á i này hội không hề do dự hướng phía truyền thống trận đi tới có cùng lôi chân đạn nhìn nhau đều mặt mũi tràn đầy không hiểu nhưng đã đổ vật cũng lấy được cũng có thể rời đi tự nhiên là muốn đi theo khổng tường đi chỉ là không biết vì cái gì cóp lao cảm thấy khổng tường còn có mưu đồ khác nhưng hắn đến cùng làm mưu đồ gì đâu c ó c là thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ làm sơ do dự về sau c ó c cùng lôi chân đạn còn là theo chân khổng tường đi vào trong truyền tống trận truyền tống trận này cóp cùng lôi chân đạn đều kiểm tra qua đích thật là truyền tống trận chỉ là còn không có kích hoạt bãi đồng thời khí tức cùng ngoại giới cóp bọn hắn tiến đến cái truyền tống trận kia giống nhau ý hệ hẳn là sẽ không có vấn đề gì thế nhưng không khó bài trừ truyền tống trận này có vấn đề một loại tâm tình bất an tại lại hình như không có lựa chọn khác khổng tương như là đã đứng ở trên truyền tống trận đã nói lên này đã quyết định đi nếu như cóc cùng lôi chân đạn không lên truyền tống trận c ư n g rắn muốn lưu lại đầu tiên chân ma sát hư là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm sao còn ngại chỗ tốt không đủ nhiều hắn khẳng định có thể như vậy nghĩ lại thêm khổng tường đã đi t á m thành sẽ trực tiếp trở mặt không riêng gì cóc lôi chân đạn trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm dù sao khổng tường hành vi thực sự là có chỗ khác thường là cóc bọn hắn lưu được đồ vật về sau liền mang theo cóc bọn hắn đi thật cứ như vậy vô tư làm việc tốt đâu tựa hồ là đoán được cóc cùng lôi chân đạn tâm tư khổng tường đứng trong truyền tống trận ứng nhàn nhạt mở miệm nói ta lấy thiên đạo phát hệ đây chính là đi ra truyền trước đó ta cùng r i á c liễu bọn hắn ra ngoài đều là dùng cái truyền tống trận này lời vừa nói ra có cùng lôi chân đạn mới hơi yên lòng một chút bước vào truyền tống trận bên trong nhưng trong lòng bí ẩn vẫn nhiều vô số k ể thấy có cả hai bước vào truyền tống trận khổng tường cuối cùng quét mắt bốn phía một phen theo trong túi chữ vật lấy ra một đống linh thạch cất đặt tại trên truyền tống trận trên bình đài truyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm năm mươi tám vào cựu tuyển ước chừng qua có thời gian một nén hương về sau theo linh, thạch bên trong, linh khí không ngừng tàn áp truyền tống trận mặt đất cũng chậm rãi phát ra màu trắng ánh sáng nhạt cái này cũng liền biểu thị cái này cái truyền tống trận rốt cuộc xem như khởi động mặc dù lần trước c â y truyền tống trận vẫn là không biết bao nhiêu năm trước tại đấu kiếm môn bên trong nhưng loại kia không gian cảm giác gáp bách vẫn là lệnh cốc ký ức khắc sâu cho dù đã nhiều năm như vậy có vẫn nhớ lúc trước cái loại cảm giác này lần này truyền tống trận khởi động cùng lúc trước lần kia cảm giác cơ hồ không gian cảm giác gáp bách theo bốn phương tám hướng của tới xem ra truyền tống trận này hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì đồng thời có mặc dù không hiểu truyền tống trận nhưng một chút cơ sở đạo lý vẫn là min sẽ không có người lại đi bước lên to lớn hướng gió cưỡng ép can thiệp nếu như cưỡng ép can thiệp l i ề n có rất lớn khả năng dẫn phát không gian loạn lưu đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ minh vĩnh tự di tích cũng sẽ ở không gian loạn lưu bên trong bị rào thành phân mạn vì lẽ đó coi như chân ma sát hư có bất mãn nhiều đi nữa hẳn là cũng không dám phá hư cái này đã khởi động c h u y ể n t ố n g trận vì lẽ đó có bọn hắn cơ bản đã xem như an toàn có căng cứng tâm cũng qua loa vông lòng xuống c h u y ể n t ố n g trận trên mặt đất phát ra ánh sáng nhạt đường vân cũng càng ngày càng rõ ràng không gian cảm giác á c bách cũng càng thêm mánh liệt ngay tại lúc truyền tống trận muốn đem cóc một nhóm đều truyền tống đi thời khắc mới vừa rồi còn m ư ờ i phần bình tĩnh vào nhỏ cũng chính là chứa sát hư thần hồn cái kia vào nhỏ manh chấn động lên cùng lúc đó truyền tống trận bốn phía cũng dọc theo mấy trăm đạo màu đen đường v â n dọc theo đại điện mặt đất tại toàn bộ đại điện càn quét ra nông đậm tới cực điểm ma k h í tại trong đại điện hội tụ đem truyền tống trận b a o khỏa khiến cho trong truyền tống trận cóc cùng lôi chân đạn đồng thời cảm thấy không ổn rất rõ ràng chân ma sát hư lôi cái truyền tống trận này xuống tay chân nhưng là hắn làm sao dám đây chính là đã khởi động truyền tống trận a hẳn là hắn thật muốn cùng lúc này coi như cóc cùng lôi chân đạn muốn rời khỏi cũng là không dám rời đi truyền tống trận đã khởi động bọn hắn là không có thể tùy ý thoát ly truyền tống trận phạm vi bởi vì là không gian đã tại dần dần mở ra có bọn hắn nếu là dám can đảm hướng phía trước lại đi một bước tất nhiên sẽ bị không gian bốn phía đẻ ép thành bụi phấn liền thân hồn cũng cũng khó thoát một kiếp kỳ quái là đối mặt loại này khẩn trương cục diện khổng tường tự a hồ đã sớm dự liệu được sắc mặt bình tĩnh như trước cũng không có chút nào kinh hoàng vo nhỏ bên trong chân ma sát hư càn rỡ tiếng cười to tại cả tòa đại điện tiếng vọc ra ha ha, ha, ha, ha. Khổng tường, ngươi thật sự cho rằng bản tôn sẽ dễ dàng như vậy thả các ngươi đi sao các ngươi còn không biết đi cái này cái truyền tống trận hoàn chỉnh khởi động đến cùng thông suốt hướng phương nào có cùng lôi chân đạn cũng cùng nhau đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía khổng tường mới vừa rồi khổng tường rõ ràng nói đạo này truyền tống trận là thông hướng có bọn hắn trước đó tới địa phương còn dùng tiên đạo lời thề lên q u ó thể nhưng từ trước mắt chân ma sát hư mà nói đến xem h i ệ n nhiên là khổng tường nói tới có sai khổng tường cũng không để ý tới có cùng lôi chân đạn chất vấn cùng truyền âm mà là trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị ta đương nhiên biết truyền tống trận này nếu là dùng linh thạch khởi động thông su nhưng là dựa vào đại lượng linh khí hoặc là ma khí kết nối đại điện đem này hoàn chỉnh khởi động liền sẽ thông hướng cái chỗ kia sát hư nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi nhiều như vậy ma khí đối với ngươi mà nói đại giới cũng không nhỏ đi bất quá mục đích của ta cũng coi như là đã đến lời vừa nói ra không riêng có cùng lôi chân đạn sắc mặt kinh hãi liền chân ma sát hư trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lại phối hợp thêm chân ma sát hư cùng khẩm tường ở giữa lời nói có cuối cùng là nghĩ thông cái này khẩm tường căn bản cũng không phải là muốn cái gì sát hư đồ trên tay liền là muốn dùng truyền tống trận này đi một cái hắn muốn đi địa phương về phần nơi này đến cùng là phương nào cái này không được biết rồi bất quá có thể khẳng định là để khổng tường như thế trăm phương ngàn kế n g h ĩ địa phương muốn đi tất nhiên không thể coi thường không có khả năng khổng tường người đi cựu t u y ể n làm gì s á t hư thanh â m bên trong tràn đầy không thể tin không chỉ là hắn liền cóc cùng lôi chân đạn cũng là nửa ngày chưa kịp phản ứng cựu tuyển cái gọi là cựu tuyển cũng có người đem này gọi địa phủ cũng có ném đem này gọi chín u minh phủ tại phạm nhân trong truyền thuyết kia là sau khi chết thần hồn chỗ tiến về địa phương sau đó ở nơi đó đầu thai truyền thế nhưng trên thực tế cái gọi là cựu tuyển cũng không có phảm n h â n truyền thuyết như vậy huyền diệu có quan hệ cựu tuyển ghi chép cóc vẫn là nhìn qua không ít cũng coi là có chút hiểu rõ kia là một chỗ cực kỳ đặc thù không gian này rộng lớn trình độ cùng cựu châu tương xứng cựu châu tu tiên giới có không ít tu sĩ đều đem này phán định là cựu châu âm diện thế gian có âm có dương tại rất nhiều tu sĩ xem ra cựu châu cũng không ngoại lệ mà cựu tuyển liền là cựu châu âm diện có thể nói là một chỗ khác thế giới thế giới kia có thể nói là quỷ tu thánh địa linh khí mỏng manh đến cơ hồ không có khắp nơi đều là âm khí c ũ n không có cái gì phạm nhân tại cái kia sinh tồn, có chỉ là vô số âm hồn g gì kia phạm chỉ vô có cái cái có tại âm số là t u còn có r ấ tuyền n h i ề dã man dị man người tộc. Có s u đoán, man hoang la sát man la l tộc i là tới từ tuyển. cựu bỏ ở i vì rợ thủy chi suối liền là từ la s á t tộc chỗ thống trị cựu t u y ể n chỗ kia cóc mặc dù không có đi qua bất quá theo một chút trên điện tịch miêu tả đến nhìn hoàn toàn liền là hỗn loạn trần trụi mạnh được y ế u thua cùng man hoang đồng dạng khó mà sinh tồn man hoang tốt xấu linh khí sung túc cựu tuyền làm u ố n tu luyện cũng khó khăn đồng thời còn cực kỳ cặn cỗi trên cơ bản liền là một chỗ hỗn loạn chỗ chỉ có số rất ít địa phương tồn tại một chút trật tự đồng thời chỗ kia không riêng khó đi đi còn khó có thể trở về vì lẽ đó đồng dạng cựu châu tu sĩ yêu tu tình nguyện đi man hoang bác cơ duyên đi bên ngoài nam hải sông sáo cũng là sẽ không lựa chọn đi cựu t u y ể n loại kia đất cằn sỏi đá mà trước mắt khổng t ư ơ n g mục đích ở lại chính là tiến về cựu t u y ể n không quản là chân ma sát hư cũng tốt vẫn là cóp cũng tốt đều là tuyệt đối không ngờ rằng về phần trong phạm nhân lưu truyền cái kia đầu thai chuyển thế cựu tuyển khả năng có đi nhưng cóp chưa từng nghe nói ai đi qua không có khả năng ngươi đi cái địa phương quỷ quái kia làm gì khổng tường ngươi đừng muốn cách ta sát hư thanh âm càng thêm nóng nảy cũng thế nếu như khổng tường mục đích thật sự là đi cựu tuyển vậy hắn chiêu này liền tương đương với t r ợ hắn một chút sức lực đây là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận À, vô lượng quốc bản thân liền là cựu châu bên trong cùng cựu tuyển không gian bích lũy yếu kém nhất chỗ năm đó lớn lôi âm lần nữa bày ra số lượng phong phú chùa miếu chính là vì ổn định một chút càng thêm yếu kém địa vực đây cũng là vì cái gì thiên đình muốn lưu lại lớn cảm giác chùa nguyên nhân một trong mà chỗ này đã từng cùng lớn cảm giác chùa nổi danh minh vĩnh tự tự nhiên cũng tại mục tiêu của ta bên trong sát hư tiền bối lần này van bối còn phải đà tạ ngài nói xong khổng tường nhịn không được cười truyền thống đại trận cũng coi là rốt cuộc phát động tại từng đợt bạch quang t r ó i mắt cùng lấp lánh ma khí tiếng oanh minh bên trong trong truyền thống trận cóc một nhóm hoàn toàn biến mất không gặp k h ô n g tưởng một ngày kia bản tôn nhất định phải đem ngơi ư chém thành m u ô n mảnh nghiền xương thành cho bản tôn muốn đem thần hồn của ngươi trà tấn v ạ n năm mười v ạ n năm a a a a a a a a lớn như vậy trong đại điện trừ tứ tán ma khí bên ngoài còn có chân ma sát hư phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm g ự ngay từ đầu liền bị đùa bỡn xoay quanh cho dù ai đều không tiếp thu được chớ nói chi là một cái chân ma ngay tại lúc đó tây linh châu một chỗ linh sơn trên đỉnh núi bạch vũ h ộ c chính diện mang cởi k h ẽ cùng một lao giả áo bào trắng đánh cờ đỉnh núi không ngừng có bạch hạc xoay quanh gió nhẹ thổi qua bạch vũ h ộ c cùng lao giả quần áo cũng bị t r ậ n t r ậ n hơi gió nhẹ nhàng mang theo rất có một bộ thế gian thoại bản bên trong tiên cảnh ý vị cái này lao giả áo bào trắng thân mang một thân bạch b à o bên hông buộc lấy một chuỗi kim s ắ c nhỏ hồ lô đầu đầy xốc xếp tóc trắng cùng râu bạc trắng cơ hồ đem này mặt che chắn lấy cực kỳ chặt chẽ đang lúc bạch vũ hộp cầm trong tay một con cờ muốn trên bàn cờ rơi xuống thời điểm chẳng biết tại sao quân cờ lại không hiểu thấu theo này, trong tay bao g quát cái kia xoay quanh tại đỉnh núi bạch hạc cũng nao nhao huy động hai cánh không thấy thăm hơi đứng dậy bạch vũ hộp trầm rãi đạp đến vách đá đem ánh mắt n g u bên trong tràn đầy ngưng trọng lẩm bẩm nói hỏa vớt tử choáng choáng nặng nề ở giữa cóc hai mắt trầm rãi mở ra loại này choáng đầu hoa mắt tăng thêm đầu đau muốn nứt cùng toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác cóc cũng không xa lạ gì mấy lần thể nghiệm qua chỉ là lần này càng nghiêm trọng hiện tại cóc thương thế bên trong cơ thể có thể nói là cực nặng chịu nội thương vô số kể pháp lực ngược lại là sung túc dù sao thể nội có sinh cơ liên đây đối với cóc đến nói xem như vạn hạnh trong bất hạnh bất quá đánh thức cóc cũng không có để ý tự thân vấn đề ngay lập tức trước quan sát bốn phía một phen cũng nhớ lại chuyện lúc trước lúc này cóc chính bản thân ở vào một đống đá vụn trồng phía trên cái này hoàn cảnh có chút cùng loại với cóc n g o ạ hồ phong nhưng là lại có khác biệt cực lớn đứng úi chịu xào liền là linh khí Bốn phía cơ hồ là không phía hội cơ có là mặc ộ t tia linh h k dù hoàng tuyền bốn phía đều là nguy cơ nhưng cóc vận khí tốt giống không sai phụ cận cũng không có cái gì có cảm giác nguy hiểm vậy phần cùng cóc cùng nhau đến đây lôi chân đạn cùng khổng tường đi đâu rồi c tại,、so、có có tại phong tích thần nghiệm cùng thôi động giả nhị xác định bốn phía không có gì nguy hiểm về sau cóc liền đứng dậy hướng phía dùng thần nghiệm phát hiện một ngọn núi động đi đến nơi này khẳng định là cựu tuyển nhưng là cựu tuyển bên trong cũng là có địa vực phân chia cóc cũng không biết mình hiện tại thân ở phương nào phụ cận lại không có nguy hiểm gì gián vẻ vì lẽ đó cóc chuẩn bị trước tiên tìm một nơi chữa thương trước đem thể nội thương thế cho ổn định lại nói sau một lát bản thân bị trọng thương cóc cuối cùng là đi tới tòa nào dùng thần m i ệ m phát hiện trong sơn động tại cửa hàng tiện tay bố trí mấy đạo cấm chế về sau l i ề n bắt đầu chữa thương gần hai tháng trước mắt liền trôi qua trong sơn động cóc cũng rốt cục mở ra hai mắt từ dưới đất đứng lên trải qua hai tháng này chữa thương cóc phát hiện cựu tuyến nơi này đối mình ảnh hưởng giống như cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy đây hết thể đều phải quy công cho cóc thể nội sinh cơ liên cựu tuyến nguyên nhân bên trong là bốn phía không có linh khí hay là linh khí mầm anh vì lẽ đó đối tu sĩ tầm thường tới nói muốn bổ sung thể nội sói mòn pháp lực cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục hoặc là dùng đàn ăn dược đồng thời còn được không ngừng vận chuyển pháp lực để chống đỡ âm khi ăn mòn chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một kiện gánh vác chuyện rất lớn nhưng có không giống singer liên bên trong pháp lực giống như dùng không hết đồng dạng liên tục không ngừng là cóc bổ sung pháp lực cóc thậm chí đều có thể tại cái địa phương quỷ quái này tu luyện mặc dù tốc độ sẽ chậm hơn không ít nhưng ít ra có thể tu luyện à lại phối hợp thêm còn lại mấy k h o ả long hồ đan cóc thậm chí có năm chắc tại trong vòng mấy chục năm kết thành yêu đan dù sao đối tu luyện thiên yêu công pháp thiên yêu đến nói dưới kim đan là không tồn tại cái gì bình cảnh liền xem như trên kim đan bình cảnh cóc đột phá cũng phải so phổ thông yêu tu tốt đột phá nhiều bất quá cóc cũng không có nóng lòng tu luyện mà là trước dò xét bốn phía một phen bỏ ra một ngày thông qua giả nhị cùng thần n i ệ m thăm dò cóc rốt cuộc xác định mình thân ở cùng một tòa cùng loại hòn đảo địa vực bên trong nơi này hẳn là cựu tuyển bên trong hòn đảo cũng không biết ở đâu bốn phương tám hướng đều là đen nhánh nước biển đồng thời trừ cóc bên ngoài tòa hòn đảo này bên trong cũng không có cái gì sinh linh Bất v u y phần lúc trước cùng bạch vũ hộp ước định cóc cũng không có cách nào à cóc ngược lại là hy vọng bạch vũ hộp có thể tìm tới mình đem mình nhận về kiểu châu nhưng đây chính là man hoàng a bạch vũ hộp có thể tới hay không có thể hay không tới cái này cóc liền khó nói chắc đại thánh bực này tồn tại đều là rút dây đậu dừng tồn tại nhận các phương chú ý nếu là tùy tiện xâm nhập kiểu tuyền kiểu tuyến bên trong thế lực tám thành sẽ đưa đi chào hỏi cho nên đối với bạch vũ hộp có thể tới hay không nhận mình có lòng tin cũng không phải như vậy đủ ngược lại là có khả năng phái người đến cựu tuyển tìm chính mình có muốn tu đến yêu đan còn có một nguyên nhân chính là cựu tuyển quá nguy hiểm thừa dịp hiện tại an ổn có thể tu luyện vẫn là mau chóng tăng thực lực lên tốt về phần sau này làm như thế nào ra ngoài có cũng c nghĩ qua trước chờ bạch vũ hộp nhìn nàng một cái có thể tới hay không nhận mình hoặc là phái người đến đón mình mình cũng đúng lúc có thể tiếp lấy thời gian này tới tu luyện nếu như chờ cóc kết thành yêu đan bạch vũ hộp còn chưa tới cái kia cóc cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi phương pháp trở về biện pháp tốt nhất liền là tìm tới khổng tường đã hắn dám đi vào cái kia chắc hẳn liền là biết nói sao ra ngoài chỉ cần tìm được hắn không lo không có cách nào trở về chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm năm mươi chín yêu đan thành nhưng nếu muốn tìm đến khổng tường cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ có thể nói nếu như có kết thành yêu đan còn chờ không được bạch vũ hộp có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có đi tìm khổng tường đương nhiên có cũng sẽ không cứ như vậy qua loa ở đây bắt đầu tu luyện một phen bố trí khẳng định là không thiếu được mặc dù một chút cao thâm trận pháp cùng cấm chế c ố c sẽ không bố trí nhưng đơn giản một chút trận pháp cấm chế dùng để báo động trước dò xét địch trận pháp hoặc cấm chế c ố c vẫn là hiệu một chút vấn đề duy nhất chính là c ố c trên người linh thạch còn thừa không nhiều lắm mà tòa hòn đảo này nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ chiếm diện tích có chừng hai cái trung nguyên thành lớn như vậy đi tuyệt đại bộ phận địa vực đều là chút hoang vu đóng l o ạ n thạch muốn bố trí lấy c ố c linh thạch số lượng dự trữ muốn để này thời gian g i i phát huy tác dụng khẳng định là sẽ không bố trí như vậy toàn diện bất quá may mắn c ố còn c có đầu có thể một mình đối phó trúc cơ sơ kỳ tu sĩ hòa long n g à y bình thường cũng có thể để cho ở trên đảo là c ố c cảnh giới bổ khuyết bố trí không đủ c h ố n g giống c ố c trước là dùng ba ngày tại hòn đảo lên một chút mấu chốt vị trí bố trí lên một chút trận pháp cùng c â m chế cũng tồn tại không ít linh thạch nên có thể phát huy một đoạn thời gian rất dài cảnh báo tác dụng không riêng như thế c ố c còn tại mình chuẩn bị tu luyện sơn động phụ cận là hỏa l o n g quy hoạch một đầu mỗi ngày tuần hành con đường làm chuẩn bị kỹ càng đây hết thể về sau cóc mới xem như bắt đầu hướng phía yêu đan kỳ rào bước tiến lên tu luyện tu luyện không tuyến nguyện chuyển di ở giữa chính là thời gian trong thời gian này cả hòn đảo nhỏ gió hêm sóng lặng cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn c ó bố trí những cái kia cảnh giác dùng trận pháp cùng cấm chế phần lớn đều bởi vì linh thạch hao hết mà đã mất đi tác dụng chỉ tồn tại mấy đạo hao phí linh thạch nhỏ nhất kỳ thật cóc cũng không phải một viên linh thạch cũng bị mất trên thân còn lại có hơn một n g à n khối linh thạch dùng để lấy phòng ngừa v ắ n nhất chủ yếu cũng là bởi vì mười lăm năm đến không có việc gì cóc nguyên bản cảnh giác cũng liền cơ bản buông l ò n g xuống hiện tại chủ yếu tại vì cóc lên hộ pháp tác dụng liền là cóc đầu kia hỏa long đó cũng là cóc duy nhất cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng hỏa long tại cái này mười lăm năm ở giữa cũng đem cóc đem có liên liên có trong ư đó hỏa long tại cái này mười lăm năm ở giữa là uy năng tăng nhiều không chỉ có thể là cóp yêu diễm mang đến càng lớn ra chỉ tác dụng cho dù là một mình đối mặt đồng dạng trúc cơ trung kỳ tu sĩ sợ sợ cũng có sức đánh một trận cóp thu hoạch của mình cũng không nhỏ dựa vào sinh cơ liên cùng còn lại một chút long hồ đan đem đạo hạnh tăng lên đến chín trăm chín mươi chín năm hóa hình đại viên mãn Khoảng cái c cũng bất quá là cách xa một bước. Một bước h yêu này quá đăng đ kỳ bất một Một là xa ố t h â này l thiên ê thiên yêu u tu luyện qua cũng công pháp cóc chỉ cách đến nói khả năng chỉ là cách xa pháp khả mười ộ t b ớ c nhưng là đ cùng yêu tu mà nói, lăm、so、năm ở giữa cũng không riêng gì đạo hạnh tăng lên cóc n ụ c thân cường độ cũng hướng phía trước bước vào một cái lớn bậc thang xa thịnh lúc trước thân thể này cường độ tăng lên thành quả đều là phải quy công cho viên kia theo chân ma sát hư chỗ được đến xá lợi tử không hổ là so la hán quả đều lợi hại hơn luyện thể linh vật hiệu quả là thật siêu quần vật tụy nhiều năm như vậy c ó c đều không có đem này triệt để hấp thu xong mà là chỉ hấp thu một nửa liền cho c ó c mang đến to lớn như vậy tăng lên nếu như đều hấp thu hết c ó c dự tính lục thân của mình cường độ đều có thể cùng yêu đan yêu tu so l i ề u một phen bất quá c ó c trước mắt cũng không định tiếp tục hấp thu loại này luyện thể thánh vật cứ như vậy hấp thu xong vẫn là hơi có chút lãng phí tốt nhất là sau này lại làm ra một môn luyện thể thần t h ô n g lúc tu luyện lại hấp thu hiệu quả sẽ tốt hơn c ó c vốn là dự định tìm được trước một cái luyện thể thần t h ô n g cùng hoàn mỹ loại bỏ ma khí phương pháp hoặc là luyện hóa ma khí phương pháp sau lại hấp thu xá lợi từ tinh hoa sau lại bắt đầu hấp thu xá lợi từ nhưng cái địa phương quỷ quái này đi đâu đi tìm những cái kia đ ồ vật loạn thất bát a o có còn c chuẩn bị ở chỗ này một hơi tu tới y ê u đan đến lúc đó nhưng là muốn đứng trước thiên kiếp nhục thân cường độ là cóc có thể hay không bình ổn vượt qua thiên kiếp lớn nhất ỷ vào mặc dù không biết cựu tuyền có thể hay không dẫn tới thiên kiếp thiên kiếp cường độ lại cùng cựu châu có gì biến hóa nhưng để cho ẩu t h ỏ a cóc vẫn là tại cái này mười lăm năm ở giữa đem xá lợi từ bên trong tinh hoa hấp thu hơn phân nửa làm như vậy mang tới á c quả liền là liên đối lấy xá lợi từ bên trong đại lượng ma khí cũng bị cóc cùng nhau hấp thu vào thể nội cóc vốn cho rằng những n à y ma khí đối với mình đến nói sẽ là một cái phiền t o á i không nhỏ lại tại thôi động chân quân ma nhãn lúc ngoài ý muốn phát hiện mình chân quân ma nhãn có thể điều động thể nội những n à y ma khí mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng đây đối với cóc đến nói tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý m u ố n có chân quân ma nhãn thao túng những n à y ma khí năng lực những n à y ma khí không riêng sẽ không đối cóc tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng tại thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể phát huy cái gì tác dụng không tưởng tượng nổi còn có một cái thu hoạch liền là cóc pháp khí p ệ hữu phiên kiện pháp khí này còn là năm đó theo thường âm sơn mạch lấy được cũng coi là đi theo cóc n theo đi là a may trinh bắt chiến, đối phó q u các loại địch nhân, tự nhiên cũng loại là bị không ít tổn thương. Không quản là linh tính vẫn là nhiên bị nhân, không thương. Không tính tổn quản vẫn tự ít u năng đều đạt so với vừa cùng lúc, giảm xuống không ít. May ít. cái này cựu t u y ể n đặc thù hoàn cảnh c ó c tại cái này mười lăm năm ở giữa dựa vào cựu t u y ể n bên trong đồng đậm âm khí không ngừng ôn dưỡng cùng tế luyện lấy kiện pháp khí này uy năng không chỉ khôi phục như lúc ban đầu còn có một chút tăng lên chứ những n à y bên ngoài thu hoạch bên ngoài c ó c cái này mười lăm năm ở giữa trên tâm cảnh cũng tăng lên không ít cóp chưa hề như vậy thời gian dài một mình một yêu tu lượt qua lúc mới bắt đầu cóp cũng thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên tại ngoại hồ phong thủ hạ tây linh châu cố nhân cô yêu cùng sở liên bọn hắn thậm chí đối với đã từng một chút cựu địch đều có chút hoài niệm nhưng thời gian lâu dài c ó một mình ở chỗ này trừ tu luyện liền là tu luyện đối với đã từng một chút chuyện cũ xúc cảm chậm rãi cũng liền phai nhạt cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại cóc trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đột phá hóa hình bước vào yêu đan mà cùng bạch vũ hộp ước định thời hạn cũng trôi qua mười lăm năm cóc cũng không có chờ đến nàng nàng lưu tại cóc trên, người vòng đồng cũng một mực tại cóc trên cổ cóc cũng lấy không xuống kỳ thật việc này cóc mình cũng không có cách nào cũng không phải hắn muốn đến cái địa phương quỷ quái này không thể theo bạch vũ h ộ c yêu cầu đúng hạn đi làm cóc ngay từ đầu khẳng định là có chút sợ hãi nhưng nương theo lấy sợ hãi còn có một loại nhẹ nhõm cảm giác một loại giống như giải thoát cảm giác c h ỉ ít bạch vũ h ộ c không có cách nào khống chế mình dù sao cóc cây vốn không muốn đi man hoang cái địa phương quỷ quái kia và yêu điện thế nhưng là ngay tại cái kia nhưng lại không đi không được trước mắt tới cựu tuyển mặc dù hoàn cảnh không tốt nhưng ít ra trước mắt có thể a n a n ổn ổ n tu luyện đối cóc đến nói muốn so đi man hoang thoải mái hơn về phần về sau trở về nên như thế nào cùng bạch vũ hộp giải thích chỉ có thể ăn ngay nói thật thôi còn có thể thế nào có lúc cóc cũng sẽ bản thân ă n u ổ i là bạch vũ h ộ c không đến đón mình mình lại không thể quay về muốn trách liền đi quái khổng tướng đi là hắn đem mình hại đến cái này bất quá loại lời này cóc cho ăn bệ bụng cũng liền lừa gạt lừa gạt mình bạch vũ h ộ c thế nhưng là đại thành a còn cấp qua cóc không ít đ ồ tốt cái này nói mất tích liền mất tích cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng b u ô n g tha mình đi không quản như thế nào bạch vũ h ộ c khẳng định sẽ phi thường khó chịu vì lẽ đó về sau coi như có thể trở về cóc cũng chỉ sợ thật không dám tại tây linh châu ở lại về phần đến lúc đó đến cùng đi đâu muốn dẫn ai cóc cũng không có tốt dự định chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đi tu luyện đến hóa hình đại viên mãn g ó p cũng không có trực tiếp nếm thử kết thành kim đan mà là mang hỏa lòng tại tòa này tự mình tu luyện mười lăm năm bên trong hòn đảo nhỏ chậm rãi đi vòng vo nói thật hòn đảo nhỏ này căn bản không có cái gì tốt đi dạo trừ âm khí liền là đá vụn không có một cái sinh linh nhưng dù cho như thế g ó p vẫn là vòng quanh đảo nhỏ chậm rãi đi mấy vòng về sau tại một chỗ quái thạch đá lợm chậm bên bờ biển thẳng xuống tới cũng không phải g ó p muốn quan sát hòn đảo nhỏ này còn là thế nào cóp đây là tại điều cả tâm cảnh của mình coi như cóp là thiên yêu đột phá yêu đan bình cảnh sẽ tương đối đơn giản nhưng cái này vẫn như c ũ là một kiện đại sự cần c ố c đi cẩn thận đối đãi đứng ở bên bờ biển c ố c nhìn chăm chú lên trước mắt bình tĩnh màu đen nước biển cựu t u y ê n bên trong cũng không có phong vũ lôi điện vì lẽ đó nơi này nước biển tự nhiên sẽ không giống cựu châu đồng dạng quần quận cái gì ở trên đảo mặc dù không có sinh linh gì nhưng cái này tràn đầy âm khí màu đen trong nước biển khẳng định có không ít vật sống c ố c liền đã từng nhìn thấy qua một đầu không có linh trí màu đen quái ngư cái kia quái ngư toàn thân tấu đen không mục không n i ệ m đại khái lớn chừng b à tay khí tức trên thân lại tương đương với tu sĩ bên trong luyện khí tầng hai tả hữ nghĩ đến là hoang thú một loại. muốn hay không đem cái này quái ngư ăn nếm thử nhưng cóc có thể không có quên nơi này là h o à n t u y ể n lại không biết con cá này rốt cuộc là thứ gì ăn sẽ như thế nào vì lẽ đó cóc cuối cùng cũng không ăn mà là đem này bảo đảm tồn tại trong túi chữ v ậ t chuẩn bị sau này rời đi tòa đảo này về sau lại tìm người nhìn xem trừ đầu kia màu đen quái ngư bên ngoài cóc liền không có gặp lại bất luận cái gì sinh linh nhưng đã cái này đen nhánh trong nước biển có cái kia quái ngư vậy liền khẳng định còn có những vật khác tuyệt đối tồn tại không ít sinh linh cóc cứ như vậy nhìn qua bình tĩnh nước biển cưỡ ép điều động từ bản thân một chút suy nghĩ trong lúc nhất thời những cái kia phủ đùi ký ức không ngừng tại c ó c nao kiện dâng lên c ó c cảm xúc cũng khởi động sóng dậy cóp muốn liền là cái hiệu quả này trước đ ê m loạn thất bát tao cảm xúc nghĩ biện pháp phóng thích một phen sau đó lại ổn định lại về sau liền trở về ngưng kết y ê u đan đây thật ra là một kiện tương đối t h ô n g khổ chuyện nhưng một lần nữa ổn định lại tâm cảnh cùng cảm xúc đối với c ó c ngưng kết y ê u đan sẽ có cái này không nhỏ trợ giúp chí ít c ó c cho là như vậy sau bảy ngày c ó c chỗ tòa này nguyên bản bình tĩnh trên đảo nhỏ lấy c ó c chỗ hang động làm trung tâm h ư ờ n g phía bốn phương tám hướng quấn lên một cỗ sóng nhiệt càn quét cả hòn đảo nhỏ đồng thời còn không ngừng thuận màu đen nước biển hướng ra ngoài hòn đảo ưu ám trên bầu trời cũng hiện lên mấy đạo quỷ dị lôi hồ một cố mưa gió nổi lên cảm giác tại cả hòn đảo nhỏ xung quanh d ậ p dần trong sơn động cóc hai mắt nhắm nghiền toàn thân buộc phát ra khí thế kinh người nương theo lấy cóc gầm lên giật giữ toàn bộ bên trong hòn đảo nhỏ đều về tạo nên kinh người linh lực ba động phản phất muốn đem trọn phiến bên trong hòn đảo nhỏ âm khí đều muốn xua tan cùng lúc đó cóc chỗ đảo nhỏ phương hướng tây bắc mấy trăm dặm chỗ có một tòa hoàn toàn dùng nham thạch tạo thành to lớn lô cốt cái này lô cốt lại loi chơi lạc đen nhánh trong nước biển, bốn phía trừ bình tĩnh mặt biển cùng tiêu nham bên ngoài lại không vật khác cả tòa lô cốt đại khái chiếm diện tích có nửa cái trung nguyên thành lớn như vậy nếu là từ không trung hướng xuống nhìn lại liền có thể nhìn thấy trong lô cốt vô số hoạt động bóng người trong lô cốt trung tâm một tòa thạch đúc cao lầu chỗ sâu nhất mấy s á c mặt tâm trầm tướng mạo quái dị quái nhân hội tụ ở đây những n à y quái nhân đều đầu lớn như cái đấu hai mắt trừng trừng lồi ra bên môi còn ỉ vào mấy cái cùng loại sợi dâu đen nhánh dâu thịt nhìn qua cực kỳ quái dị số ngàn năm trôi qua tộc đảo bên kia rốt cục có động tĩnh hẳn là thật sự là tộc linh hiển linh chúng ta hỗn lục nhất tộc rốt cục có thể rời đi trầm mê biển một tên thân hình còn xuống là quái nhân lão giả. có chút kích động nói trừng trừng lồi ra hai mắt bên trong để lộ ra một vòng vẻ cầu nhiệt lão giả vừa dứt lời quái trong đám người một tên thân hình to con quái nhân liền âm dương quái khí mà nói khoảng cách năm đó tiên đoán đã đi qua mấy ngàn năm theo ta thấy tộc linh hiển linh tỷ lệ quá thấp quái nhân lão giả nghe vậy lập tức giống run giày ra thú chỉ vào cường tráng quái nhân hét lớn cổ lộ kỳ ngươi không phải là đối tổ linh có chất vấn chúng ta hỗn lục nhất tộc sở dĩ ở đây chờ đợi tiếp cận vào năm không phải là chờ đợi một ngày này ừ cường tráng quái nhân lạnh hừ một tiếng không nói nữa nhưng quái nhân lão giả nhưng như cũng không bông tha chỉ vào cường tráng quái nhân cái mùi măng to cổ lộ kỳ ngươi đây là đại n ị c h bất đạo ngươi thẹn đối với chúng ta hỗn n ụ c nhất tộc trách móc người lão giả không ngừng mắng cường tráng thanh niên quái trong đám người trung tâm một người trung niên quái nhân mở miệng chặn lại nói hô lão tạm thời chớ có nhiều lời theo ta thấy không ngại trước trợ dị như quá khứ về sau chúng ta xin mời từ x u ấ t l ĩ n h tộc n h â n tiến đ ế n dò xét một p h e n n ế u t h ậ t là tộc linh hiển linh vậy bọn ta đương nhiên phải nghe theo tộc linh hiệu triệu nhưng nếu là còn lại cái gì tà ma tắc quái vậy bọn ta đương nhiên phải thanh lý tổ đ i ệ một phen trung n i ê n quái nhân tựa hồ tại quái nhân bên trong rất có uy nghiêm hắn cái này mới mở miệng nguyên bản tranh luận kịch liệt quái người nhất thời đều yên t ĩ n h trở lại một ngày sau cóp chỗ trên đảo nhỏ đã là gió êm sóng l ặ n g trong huy động phu cùng giữa không c h u n g ngồi xếp bằng cóp cả c h o mày không có chút nào vừa mới kết thành yêu đan tâm tình vui sướng lôi k i ế p là vừa qua yêu đan cũng kết thành nhục thân cũng mạnh hơn pháp lực cũng càng hùng hậu t h ầ n niệm tự nhiên cũng là lật ra vài phiên cóp thực lực bản thân kia là, là đã tăng mấy lần không thôi cái này vốn là, là một kiện để cóp mừng rỡ như điên sự tình nhưng cái này kết thành yêu đan lên đan văn lại có chút vấn đề không phải đan văn、ý. mà là đan văn nhiều lắm nếu là hỏa trúc đan văn nhiều cóc tự nhiên sẽ mừng rỡ như đ i ê n nhưng lúng túng là cóc yêu đan bên trên có bốn đạo h ỏ a văn hai đạo độc văn cùng ba đạo vân gỗ vấn đề nằm ở chỗ cái này thêm ra tới ba đạo vân gỗ lên ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ â u t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hôn ngục tộc phải biết muốn kết thành yêu anh cần c h ỉ ít chín đạo đan văn mà cái này chín đạo đan văn bên trong chủ đan văn số lượng nhất định phải so phụ đan văn nhiều hơn một lần nói cách khác nếu như cóc là chủ lựa phụ độc liền cần chí ít có ba đạo độc văn sáu đạo hòa văn vừa vặn chín đạo đây là đại đa số tu sĩ kim đan kết anh cơ bản phổi trí vừa vặn có thể thỏa mãn kết anh yêu cầu cơ bản có thể q u ó c bây giờ lại nhiều hơn ba đạo vân gỗ hỏa văn cũng chỉ có bốn đạo độc văn cũng có hai đạo cóc sớm liền đã xác định lấy lựa làm chủ đường dù sao tu luyện qua phần thiên trừ hải quyết có bản thân vẫn là hỏa trúc yêu tu hỏa trúc huyết mạch cực mạnh đây nhất định là không sửa đổi được có thể độc này văn cùng vân gỗ nên làm cái gì yêu đan đan văn thay mặt người đối cái này pháp tắc lĩnh nộ cùng huyết mạch n ụ c thân pháp lực thần hồn bên trong l n chứa này thuộc tính mức độ đậm đặc là không cách nào tùy tiện bỏ đi nếu như cứng rắn phải hao ph Cái cơ kia đồng thời n、so、hỏa phế đi, cóc là t u y văn số lượng còn cần là cả hai tương gia gấp đôi nói cách khác cốc đầu tiên đem độc văn tăng lên đến ba đạo cùng ba đạo v ă n gô giữ lẫn nhau hỏa sau đó lại đem hỏa văn tăng lên đến một ư ơ i hai đạo mới có thể bắt đầu tiến ra yêu anh đừng nhìn có hiện tại liền có bốn đạo hòa văn mười hai đạo giống như nghe không khó nhưng là mỗi nhiều gia tăng một đạo giống nhau đạo văn muốn trả ra đại giới cùng độ khó là hiện lên mấy lần tăng trưởng chí ít cóc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào yêu đan tu sĩ có mười hai đầu chủ văn khả năng cũng là cóc kiến thức không đủ nguyên nhân đi dù sao cái này mười hai đầu chủ văn vô luận cho ai nghe đều sẽ hủ dọa rất nhiều tu sĩ kim đan hoặc là yêu đan yêu tu một tiếng không cách nào tiến giai nguyên anh nguyên nhân cũng là bởi vì thể nội nhiều chút thượng vàng hạ cám tạp văn đưa đến cuối cùng cả đời đều không thể thỏa mãn tiến giai nguyên anh hoặc yêu anh yêu cầu cơ bản càng chất là cái này ba đạo vân gỗ là thế nào tới cóc cũng không rõ ràng đến cùng là bởi vì thể nội sinh cơ liên vẫn là nói là bởi vì chính mình phục d ụ n g sinh cơ tử nếu là sau này cái này m ộ t c h ú t đạo văn lại tăng thêm một đạo nên làm thế nào cho phải sinh cơ liên còn cần hay không đây đều là cóc sau này muốn cân nhắc vấn đề bất quá coi như lại phiền lại phiền phức đó cũng là sau này sự tình trước mắt cóc như là đã tấn cấp kim đan liền cần t r ư ớ c vững chắc một chút cảnh giới sau đó lại bắt đầu cân nhắc trước mắt một ít chuyện trong đó trọng yếu nhất liền là chức làm rõ ràng mình lại chỗ nào cóc đối với cựu tuyền mặc dù hiểu rõ không nhiều nhưng cũng là biết một chút đại khái khu vực phân chia giống như là cái gì chỉ thủy suối nước chảy suối nước phù xa suối các vùng những này cái gọi là suối không đơn giản chỉ là nơi nào đó nước suối trên thực tế chỉ là cựu t u y ể n địa vực phân chia cái này có chút cùng loại với cựu châu bên trong tây linh châu loại hình một chút địa vực phân chia ít nhất phải t r ư ớ c làm rõ ràng chính mình thân ở phương nào mới có thể quyết định b ấ t kế tiếp muốn làm gì bao quát như thế nào rời đi nơi này như thế nào đi tìm khổng tường loại hình sự t ì n h đầu tiên muốn biết mình thân ở phương nào một ngày sau trong sơn động qua loa ổn định lại cảnh giới cóc chậm rãi mở ra hai mắt cốc ũ thần nghiệm có、so、i cóc ớ i đã đ ổn n ị phát hiện tình huống là một tòa cự đại màu đen thạch đúc hát chu chính hướng phía cốc chỗ đảo nhỏ bay tới căn cứ này hướng bay để phán đoán mục tiêu không thể nghi ngờ liền là cốc nơi này điểm ấy có cũng sớm c o i đoán trước trong lòng đã làm tốt một chút chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới sẽ đến như vậy nhanh dù sao mình đột phá yêu đan tạo thành lớn như vậy thiên tượng d ị biến phụ cận luôn không khả năng thật cái gì đều không có đi chắc chắn sẽ có chút quỷ tu hoặc là dị tộc phái người đến xem xét không phải sao đã tới căn cứ khí tức đến xem người tới còn giống như không phải quỷ tu mà là một loại mượn âm khí tu luyện dị tộc có chút cùng loại quỷ tu cũng có chút cùng loại với tu sĩ dù sao là sống người đến mặc dù số lượng không ít nhưng tu vi mà nói phần lớn không cao năm tên trúc cơ tu sĩ còn lại đều là luyện khí tu sĩ cóc cảm thấy mình một ngụm yêu diễm xuống dưới toàn bộ hát chu lên dị tộc đều phải hồn phi phách tán nhưng cóc không có nhất định muốn làm như thế bọn hắn có thể chủ động tới đối cóc đến nói ngược lại là một chuyện tốt cóc hiện tại thiếu nhất liền là tin tức không phải sao một đám y ê u đối dị tộc đã tới cho cóc đưa tới qua loa nghỉ dưỡng sức một chút về sau cóc đem hỏa long gọi về giấu ở mình giáp lưới về sau liền thôi động tiêu hỏa vân xông ra sân động hướng phía cái kia tòa cự đại hát chu bay đi bây giờ cóc đạo hạnh đã tới ngàn năm thành công đột phá yodan yodan lên còn có bốn đạo hỏa trúc đạo văn thôi động lên tiêu hỏa vân không riêng uy thế càng tăng lên. Liền tốc độ cũng càng thắng lúc trước. xa xa nhìn lại giống như một đạo sông thẳng tới chân trời màu đỏ lưu tình là m người khác chú ý cách đó không xa hát chu lên một đám quái nhân tự nhiên là ngay lập tức phát hiện t h u ố c d i ụ c thiêu hỏa vân cóc lại phối hợp thêm cóc phóng thích r a kinh người vì thế cùng huy áp trong lúc nhất thời toàn bộ cự châu lên loạn cả một đoàn thánh tổ hiền linh hôn lục nhất tộc trung vị tại sở hữu quái nhân đoạn trước nhất mấy tên quái nhân một trong cũng chính là tên kia tên là hô lão lao giả dẫn đầu có chút kích động hò h é t nói hắn là hôn lục nhất tộc bên trong năm tên trúc cơ tu sĩ một trong tại hỗn nục nhất tộc bên trong tự nhiên cũng có được không nhỏ uy tín hắn chắc lần này nói làm cho này hốt hoảng luyện khí các tộc nhân chấn định không ít thậm chí có chút còn cùng hắn đồng dạng mặt lộ vẻ cùng nhật có thể hắn là nhìn như vậy không có nghĩa là tất cả mọi người cùng hắn cái nhìn đồng dạng tên tiêu tên là cổ lộ kỳ hỗn nục tộc người liền trong mày một mặt nghiêm nghị thân có uy nghiêm cảm giác trung niên hỗn nục tộc mặt người sắc cũng không tốt lắm bất kể có phải hay không là tổ linh chỉ từ triển lộ ra khí thế đến xem cũng không phải là chuyện gì tốt tộc trưởng cổ lộ kỳ cắn răng đối bên cạnh trung niên hỗn nục tộc người lẩm bẩm nói cái kẻ đến không thiện nhưng dù cho như thế giữa bọn hắn khoảng cách đã gần như thế chạy là chạy không thoát thậm chí ngay cả đề phòng cũng không thể nào đề phòng chỉ từ khí tức nhìn lại phát giác cũng quá lớn bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ c ó c ra chiêu bọn hắn tiếp chiêu x o á t một tiếng cơ hồ không đến thời gian ba cái hô hấp khống chế thiêu hỏa vân cóc liền đã xuất hiện ở hát chu trước n ô n g đậm hỏa hồng sắt x ư ơ n g mù ở giữa không trung t à n mát trong bụi mù người khoác hoàng kim giáp lưới cóc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở một đám hôn lục tộc tu sĩ trước người chúng thiên yêu khí cùng khí tức kinh khủng cùng cóp cái tia ánh mắt lạnh như băng không không để lộ ra một c để ở đây hôn nục tộc người đều khẩn trương v ạ n phần đương nhiên chỉ có một người ngoại trừ tổ tổ linh đại nhân còn không đợi cóc lên tiếng tên kia tên là hô lão lao giả liền quát to một tiếng mặt hướng cóc quỳ xuống trước hát chu bên trên n a m sấp trên mặt đất hắn toàn thân run dậy ánh mắt kích động m à cùng nhiệt phản ứng tương đối bén nhẹ cổ lộ kỳ cùng hô lão quỳ xuống l ạ bọn hắn quỳ lệ mặc dù hình thức lên cùng hô lão nhưng hoàn toàn không có hô lão như vậy tâm tình kích động sau người một đám hôn nục tộc người liền muốn phản ứng chậm một chút do dự mấy tức về sau mới nao nhau hướng phía cóc quỳ l ạ cóc nhúm mày hiển nhiên là bị trước mắt một màn này khiến cho có chút không nghĩ ra những này dị tộc là tình huống như thế nào là thật đem mình làm bọn hắn trong miệng kia cái gì tổ linh rồi vẫn là nói bởi vì cóc sợ hãi l ừ a g ạ t mình không hiểu liền hỏi đây là cóc tốt nhất một cái thói quen quái nhân này lão giả nhìn kích động nhất cũng công nhận nhất, nhất cóc liền trực tiếp t r u y ề n âm hướng này hỏi ngươi chính là người nào h ồ lão nghe vậy một cái giật mình toàn thân có chút kích động run dày lên cũng không để ý hôn n ụ c tộc tộc trưởng cùng cổ lộ kỳ ánh mắt quái dị trực tiếp đôi cóc truyền âm nói tổ linh đại nhân tiểu nhân là đương đại hôn lục nâu ngũ đại lão một trong hô vu là ngài người hầu trung thành nhất h ô n nục tộc có tại trong đầu tinh tế suy tư một chút đây là một cái chưa từng nghe nói qua t r ù n g tộc nhìn xem lao đầu thần thái cùng giả nhị phản ứng cũng không giống là tại l à m bộ a có thể hắn vì sao lại đi mình xem như bọn hắn tổ linh điểm ấy cóp là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông nhưng là đã cái này h ô n nục tộc lao đầu thật đem mình làm bọn hắn tổ linh cái tia cóp vẫn tương đối vui lòng làm cái này thánh tổ có thể còn lại cái này bốn cái đồng dạng là chúc cơ tu vi h ô n nục tộc người tựa như cũng không có thật đem mình xem như bọn hắn thánh tổ a cóp lại đem vấn đề giống như trước hỏi hướng về phía còn lại bốn người quả nhiên trong đó ba trừ báo ra thân phận bên ngoài bị đ ặ tại l u bọn hắn chưa kịp phản ứng thời khắc cóc nửa yêu hóa lời chào cũng đã đem hai tên hôn lục tộc trúc cơ tu sĩ sẽ thành nát trong đó một tên chính là cái tia cường tráng hôn n ụ c tộc trúc cơ tu sĩ cổ lộ kỳ có một cử động kia có thể nói là để ở đây sở hữu hôn n ụ c tộc tu sĩ giật này cả mình những luyện khí tu sĩ đó càng là có chút không biết làm sao mà hô vu thì là mắt tròn mánh chừng đầy mắt đều là vẻ khó tin nhưng mà cóp tại chém giết cổ lộ kỳ cả hai sau lại còn không co dừng lại quay đầu liền đối tên kia hôn nục tộc tộc trưởng phun ra một đạo nhục cốt kiếm quang lấy q cóp bây giờ nhục thân cường độ nhục cốt kiếm quang cũng không phải mở chơi vui coi như tên kia hôn nục tộc tộc trưởng có đề phòng cũng thúc giục thần thông cùng pháp khí cũng vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì chỉ thấy bạch quang hiện lên liên đối lấy pháp khí cùng thần thông n g á y mắt bị lăng lệ nhục cốt kiếm quang phát tán ra lóa mắt bạch mang trộn á c ta có thể khám phá lời nói bên trong thật giả bọn hắn thỏa mãn nói bậy bất kính với ta từ giờ trở đi hôn nục tộc chỉ có hai đại lão hô vu là tộc tr cóc liền đưa ánh mắt về phía trừ hồ với bên ngoài một tên khác hôn nục tộc trúc cơ tu sĩ đây là người thân hình hơi lùn hôn nục tộc tu sĩ trên mặt dâu thịt cũng phải so cái khác hôn nục tộc tu sĩ so sánh ngắn một chút tên là cố cố thành hắn mới vừa rồi bị cóc t r a hỏi bên trong cũng không có nói với cóc lời nói dối nhưng tương tự cóc cũng nhìn ra hắn cũng không có coi cóc là thành bọn hắn chân chính tổ linh có thể là đối cóc quá mức e ngại nguyên nhân cho nên mới không có nói với cóc láo lưu hô vu là bởi vì hô vu đối với mình giống như thật sự là khăng khăng một mực cái chủng loại kia cóc cần loại người này cần dùng hô vu đến giút mình khống chế cái này cái gọi là hôn nục tộc người. đương nhiên cũng có thể là hắn diễn quá thật nhưng cóc cảm thấy hắn có thể giấu giếm được giả nhĩ tỷ lệ vẫn là rất thấp mà lưu lại cái này cố cố thành cũng là bởi vì cóc cần theo cố cố thành cái này giải được có quan hệ hôn nục tộc tình huống bao quát vì sao lại đem mình làm thánh tổ nguyên nhân cái này cố cố thành rõ ràng là cái lại nhát gan lại người thông minh những loại người này tốt hơn thao túng cóc lại cho thấy nghiền ép thực lực vì lẽ đó hắn lúc này cóc để hắn làm gì hắn liền sẽ làm gì vì lẽ đó cóc liền chuẩn bị đến lúc đó trực tiếp cùng nói rõ mình không phải cái gì bọn hắn tổ linh theo hắn cái này đem chỗ có tin tức đều cho hỏi ra về phần hô vu liền để hắn tiếp tục đem mình xem như cái k i a cái gọi là tổ linh đi hô vu nghe c ó c mà nói đầu tiên là ngơ ngác xứng sở chỉ chốc lát về sau lập tức liền giận tí mặt chỉ trên mặt đất tộc trưởng bọn hắn vỡ thành một mảnh thi thể giận d ữ hét cũng dám đối tổ linh đại nhân nói dối quả thực là gieo gió gờ báo nói xong hắn liền lần nữa hướng cóc quỳ xuống khóc r ò n g r ò n g nói tổ linh đại nhân chưa thể quản giáo tốt bọn hắn những bọn tiểu bối này nhỏ nhất cũng c o i trách nhiệm mong rằng tổ linh đại nhân trách phạt chú ý trình trình thấy thế cũng đầy mặt hoảng sợ nhào tới xuống tới còn lại hắt chu lên một đám luyện khí tu sĩ đều là như thế cóc thì nhìn qua hô vu ngã nhào xuống đất thân thể sắp mặt có chút ngưng trọng cái này hô vu không có mình nghĩ đơn giản như vậy cóc thậm chí hoài nghi hắn tại mình lừa gạt mình lừa gạt mình cóc liền là bọn hắn tổ linh về phần vì sao cóc cũng không biết có thể là tại nhiều năm trong tuyệt vọng cần như thế một cái tên là tổ linh hy vọng đi cóc c h ậ m rãi đi đến này trước người đem này đỡ dậy về sau mở miệng nói đường về tòa hòn đảo này cũng không có lưu thứ gì trực tiếp liền có thể đi tại hô vu hiệu lệnh xuống cả tòa hát chu trầm rãi hướng về nơi đến phương hướng chạy trở về cung vừa tới thời điểm khác biệt chính là lúc này hát chu bên trong thiếu đi ba tên hỗn nục tộc trúc cơ tu sĩ nhiều một tên yêu đ a n yêu tu tại cơi hát chu cùng một đám hỗn nục tộc tu sĩ trên đường trở về cóc từ đầu tới đôi u đều tại thông qua truyền âm cùng cố cố thành câu thông cóc trực tiếp cùng nói rõ mình không phải cái gì tổ linh cố cố thành tự nhiên cũng là sớm có dự liệu nhưng bây giờ đến xem không quản cóc có phải là cũng không sao cả đối với cóc vấn đề hắn tự nhiên là biết không k h ô nói g n không dám có nửa câu lừa gạt cóc trước hết nhất muốn biết liền là bọn hắn thân ở phương nào nhưng cô cố thành biết đến cũng không nhiều hắn chỉ biết là bọn hắn ở vào cựu tuyển bên trong nước phủ xa suối nơi nào đó địa vực về phần đến cùng là ở đó hắn cũng không biết Trừ thân ở phương nào bên ngoài còn có một số đồ vật cũng là c ó c m u ố n biết tỉ như nói bọn hắn cái này h ố n nục nhất tộc cái này không hỏi không biết hỏi một chút thật đúng là dọa c ó c nhảy một cái bọn hắn cái này h ố n nục nhất tộc lại là từ cái nào đó đại năng sáng tạo ra không trọn vẹn gì tộc ma hoàng quyền khuynh tiên hạ vương vấn n h ì nữ n làm chi đâu chương ba trăm sáu mươi mốt tu lục yêu sáng tạo một chủng tộc loại sự tình này cóp thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói đồng thời cái chủng tộc này còn có tự thân văn h văn tuổi thọ cái chủng tộc này ngược lại là rất có vài phần đặc điểm so với tu sĩ bình thường muốn lâu một chút nhưng là cũng có hạn sẽ không quá dài còn có liền là không có vị giác cùng cứu giác t h ầ n n i ệ m cũng so phổ thông tu sĩ thấp hơn nhiều nhục thân cường độ ngược lại là c ũ n g phổ thông tu sĩ sinh sôi cũng quái lạ bọn hắn lại là sống đủ nhất định số tuổi sau tự hành phân liệt cái này cũng liền lấy mang ý nghĩa sống thời gian càng dài hôn lục tộc nhân sinh càng nhiều nói tóm lại loại này không c h ọ n vẹn chủng tộc đối với loại k i a đại năng đến nói hẳn là không được cái tác dụng gì nhưng tại sao phải tốn hao cao như thế ngạch đại giới sáng tạo ra bọn hắn đâu phải biết sáng tạo chủng tộc loại sự tình này vô luận là bản thân độ khó vẫn là phải trả ra đại giới đều là cao đến cóp không cách nào tưởng tượng dù sao muốn để cóp tới làm hắn là một điểm đầu mối đều không có cũng sẽ không đi làm loại này ăn no dỗi việc lấy chuyện sáng tạo ra hỗn nục tộc người hẳn là bọn hắn trong miệng thánh linh căn cứ ghi chép tổ linh tại sáng tạo ra bọn hắn mới bắt đầu t r ư ớ c đơn giản dạy bảo một phen về sau liền đem bọn hắn tiên tổ ném ở cái này cái gọi là trầm mê hải bên trong cũng nói cho bọn hắn một ngày nào đó hắn sẽ trở lại đón tiếp bọn hắn đi ra mà nếu như hắn trở về như vậy c ó c chỗ hòn đảo kia liền sẽ phát sinh kinh người dị tượng trừ cái đó ra bọn hắn hỗn nục nhất tộc là tuyệt đối không thể tiếp cận hòn đảo kia hòn đảo kia cũng bị bọn hắn hỗn nục tộc người gọi là tộc đảo. Từ đó về sau, bọn hắn hôn nục nhất tộc chính là ở đây chờ đợi cũng cần tuân lấy bọn hắn tổ linh lưu lại tôn trị không dám tùy tiện tới gần tộc đảo bất quá đáng nhắc tới chính là hôn nục nhất tộc nói tới ngôn ngữ là cựu châu tiếng thông dụng nói chỉ bất quá sử dụng văn tự là từ chính bọn hắn sáng tạo ra cái này sẽ sẽ không nói rõ bọn hắn cái k i a cái gọi là tổ linh cũng không phải là cựu tuyển tu sĩ mà là một tên đồng dạng đến từ cựu châu tu sĩ hoặc yêu tu đâu có cảm thấy rất có thể về phần cái k i a tổ linh biến mất đi đâu rất có thể liền là về tới cựu châu mà bởi vì cái tia tổ linh minh bạch tộc đảo là một chỗ kết nối cựu châu yếu kém điểm cho nên mới sẽ lưu lại như thế tin tức dù sao cóc liền là từ lâu tới trên đường đi cóc dựa vào cố cố thành cung cấp tin tức triển khai phân tích cuối cùng mới cho ra kết luận như vậy bất quá những này đều chỉ là cóc suy đoán cũng không nhất định là thật cụ thể là như thế nào còn được cóc trở về bọn hắn căn cứ về sau theo bọn hắn văn hiến bên trong chậm dại khảo chứng h á c chu đại khái hành kính có một c a n h giờ mới rốt cục đi tới hỗn nục nhất tộc căn cứ đứng h á c chu phía trước nhất cóc sớm liền nhìn vào nơi xa cao lớn màu đen thạch đúc thành lũy đây là một tòa hoàn toàn do màu đen cự thạch đúc thành, thành lũy xa xa nhìn lại nhìn như để phòng xâm nghiêm khắp nơi đều là cấm chế phòng ngự kỳ thực đối xuất hiện đã bước vào yêu đan cóc đến nói là y ê u đ ố i không chịu nổi thành lũy bên trong còn có mấy ngàn nói tản mát ra các loại khí tức h ố n nục tộc người đều là luyện khí tu vi đ ố i cóc cũng không có chút nào uy hiếp vì lẽ đó cóc hoàn toàn có thể yên tâm to gan tiến vào bên trong màu đen cự thuyền chậm rãi lái vào thành lũy bên trong hướng phía thành lũy ở trung tâm một tòa thạch đúc cao lầu hành xử mà đi hát chu lên cóc thông qua nhìn phát hiện cái này thành lũy bên trong sở hữu kiến trúc đều là dùng đồng dạng màu đen hòn đá đúc thành đồng thời đại bộ phận bố cục đều tương đối tương tự chỉ bất quá ở vào bên trong pháo đài ở trung tâm cái kia tòa lầu cao là cao nhất thôi tiến vào ở trung tâm cao lầu cóc làm chuyện thứ nhất liền thẳng đến hôn nục nhất tộc điện tịch thất m à đi bởi vì tại hát chu lên lúc cóc liền hỏi qua cố cố thành rất nhiều có quan hệ hôn nục nhất tộc cùng chỗ này tên là trầm mê h ả i địa vực một vài vấn đề cố cố thành biết đến cũng không nhiều nhưng là hắn nâng lên tại hôn nục nhất tộc điện tịch thất bên trong c văn tự cũng không phải truyền thống hôn nục tộc văn tự mà là một loại cực kỳ quái dị văn tự cái này khơi dậy cóc hứng thú theo cóc suy đoán những này ghi chép quái dị văn tự điện tịch rất có thể có thể đem mình nghi vấn trong lòng có chỗ giải đáp đối với cóc yêu cầu vô luận là hô vu vẫn là cố c ố thành cũng không dám có chút không theo còn lại những hôn n ụ c tộc đó người liền càng không cần phải nói năm đại tộc lão mệnh lệnh đối bọn hắn đến nói liền là thiết luật hôn n ụ c tộc nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm trình độ cóc đều hơi kinh ngạc đi theo hô vu một đường đi tới bọn hắn ở vào thạch đúc cao lầu dưới mặt đất điện tịch thất bên trong thông qua quan sát cao lầu bên trong bố cục sau đằng sau phát hiện cái này hôn lục tộc cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy trải qua mấy ngàn năm phát triển vẫn là ra đời không ít độc thuộc h ố n lục nhất tộc văn hóa theo một chút thủ pháp đặc biệt điêu khắc bích họa cùng tạo hình đặc biệt khí cụ bên trong đều có thể nhìn ra mang theo cóc đi tới điện tịch thất về sau hô vu liền dựa theo cóc yêu cầu đem cái kia kỳ dị ký tự điện tịch đều lấy ra ngoài bây giờ hắn liền là h ố n lục tộc tộc trưởng tự nhiên là có quyền lực này làm cóc tiếp nhận những điện tịch k i a một m h á y mắt liền toàn thân chấn động sắc mặt nghiêm túc cóc sở dĩ dạng này là bởi vì cái này trong điện tịch quái dị văn tự không phải khác chính là tại cựu châu cực kỳ thường gặp yêu văn đối với yêu văn cóc tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa thứ nhất bản điện tịch địa thật to viết tu lũng tự truyện chỉ từ mấy chữ này c ố c liền đạt được không ít mấu chốt tin tức đầu tiên người viết quyển sách này liền là cái này tên là tu lũng gia hỏa mà cái này tu lũng rất có thể là một tên yêu tu đồng thời cũng là sáng tạo ra hỗn nục tộc tổ linh cho hô v u đưa mắt liếc r a ý qua một cái về sau hô v u lúc này mang theo điện tịch thất bên trong mấy tên hỗn nục tộc người cáo lui chỉ để lại c ố c một yêu tại này sau khi đi c ố c liền đặt mông ngồi ở điện tịch thất duy nhất một trường trên ghế d ử a lớn tinh tế lật lên xem cái này vốn tên là tu lũng tự truyện sách sau nửa c a n h giờ c ó c thần sắc nghiêm nghị đem tu lung tự chuyện chậm rãi hợp lên nuốt ngụm nước bọt về sau tiếp tục lật lên xem xuống một vốn tên là tố tộc trải qua điện tịch đợi c ó c đem mấy chục bản yêu văn điện tịch đều đọc qua sòng mới hít một hơi thật sâu tựa vào ghế đá chỗ tựa lưng lên ánh mắt đờ đẫn suy tư tên này là tu lung yêu tu địa vị là thật không nhỏ lại là đã từng một tên vạn yêu điện yêu thần đây là c ó c tuyệt đối không ngờ rằng vạn yêu điện yêu thần tu vi thấp nhất yêu cầu cũng là yêu anh kỳ đại viên mãn giống như là n h n mẫu như vậy uy tín lâu năm yêu thần nhất định là nguyên anh phía trên hóa thần kỳ cùng bạch v sáng linh thiên tôn đều là tồn tại ở cùng một đẳng cấp giới này gần như đang đỉnh tồn tại mà căn cứ tu lũng tự truyền thuật hắn là một tên yêu anh kỳ đại viên mãn yêu thần bởi vì đủ loại ngoại ý mớn nội nhập cựu t u y ể n bên trong tới thì tới còn rơi rơi xuống như thế một cái thần bí không gian bên trong không sai dùng tu lũng mà nói nói liền là thần bí đây là một cái ngay cả yêu anh đại viên mãn yêu tu đều có chút suy nghĩ không thấu thần bí không gian trong sách tu lũng đem nơi này phán đoán là cựu tuyền bên trong nước phù xa suối cùng cựu châu ở giữa giao giới tiểu không gian nói cách khác nơi này chỉ là cùng nước phủ xa suối cực kỳ tiếp cận nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không thuộc về nước phủ xa suối đi ngang qua giao diện loại sự tình này khó tránh khỏi không thể thiếu ngoài ý mớn lại thêm tu lung đến thời điểm còn đụng phải không ít tình huống ngoài ý mớn vì lẽ đó rơi xuống đến loại này không gian đặc thù hắn từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng vấn đề mấu chốt chính là hắn phát p hiện á t h mình rất khó rời đi chỗ này không gian bình thường yêu anh kỳ đại viên mạng yêu tu đã có nhất định đánh tan hư không đi ngang qua tiểu không gian năng lực nhưng vấn đề chính là tu lung hắn đến thời điểm liền ra không ít ngoài ý、muốn. rơi xuống đến nơi đây là đã là bản thân bị trọng thương một thân thực lực chăm không đủ một căn bản là không có cách làm được xé rách không gian liền xem như loại này tiểu không gian đều không được đến bọn hắn loại cấp bậc này tồn tại t h u nặng như thế tổn thương đã không phải là chỉ dựa vào tính dưỡng liền có thể khôi phục đồng thời tuổi thọ của hắn cũng đã còn thừa không nhiều lắm tiếp tục đợi tại cái này chim không thèm bị tiểu không gian nhiều nhất chỉ có thể ổn định thương thế cũng không thể làm được khôi phục nhưng tu l u n g thân thể bị trọng thương lại không cách nào xé rách chỗ này không gian rơi vào được cùng tu luôn chỉ có thể tìm phương pháp khác xé rách không gian phương pháp có rất nhiều nhưng đối hắn lúc đó hữu hiệu phương pháp lại không phải nhiều như vậy tại nhiều bất đắc dĩ tu lung chỉ có thể nếm thử một loại trận pháp huyết hải khai thiên đại trận đây là một loại khuynh ê ư ớ n g huyết tế trận pháp rất nhiều tà tu đều đem này cải tạo dùng để triệu hoàn thiên ngoại ma đầu loại trận pháp này nhất định là cần nhờ ngàn vạn sinh linh mệnh đến trận đống mà chỗ này thần bí tiểu không gian trừ tu lung bên ngoài không có người nào nữa tu lung đủ kiểu rơi vào đường cùng chỉ có thể nếm thử xé rách thần hồn của mình đã sáng tạo ra từng loại tộc đối với cái chủng tộc này tu lung không có quá cao yêu cầu chỉ cần có thể nhanh chóng sinh sôi là được sáng tạo chủng tộc loại sự tình này tu lũng tự nhiên cũng là lần đầu tiên làm hắn đầu tiên làn đếm thử sáng tạo ra một chút cùng yêu tu tương đối tương tự thú loại chủng tộc nhưng thú loại khó mà sinh ra linh trí thường thường mấy ngàn thậm chí mấy vạn tên thú loại bên trong mới có thể xuất hiện như vậy một cái có linh trí chỉ có có linh trí sinh linh mới có thể thỏa mãn huyết hải khai thiên đại trận yêu cầu cơ bản rơi vào đường cùng tu lũng chỉ có thể từ bỏ sáng tạo thú loại mà là trực tiếp đã sáng tạo ra một chủng loại giống như nhân tộc dị tộc cũng chính là hôn ngục tộc. tộc tu sĩ mặc dù không cách nào tiến ra kim đan nhưng đã đủ để thỏa mãn huyết hải khai thiên đại trận yêu cầu bay ở tu lũng trước mặt vấn đề duy nhất chính là hôn lục tộc sinh sôi tốc độ muốn so này tưởng tượng quá thấp nếu là muốn xé mở không gian ít nhất cũng phải huyết tế rơi mấy ngàn tên luyện khí tu sĩ mà lúc đó tu lũng chỉ miễn cưỡng sáng tạo ra mười cái hôn lục tộc người phải biết tạo ra con người cũng không phải một chuyện đơn giản áo vẹn vẹn cái này mười cái hôn lục tộc người đã đem tu lũng trên người kỳ chân dị bạo đồ vật loạn thất bát tao đều cho tiêu hao sạch sẽ chớ nói chi là thần hồn lên tiêu hao bản thân liền bản thân bị trọng thương tu lũng thần hồn cũng bị trọng thương hiển nhiên là không cách nào lại nhiều sáng tạo bay ở lên trước mặt cũng chỉ có một phương pháp、Chờ. nhưng tu lung vốn là bản thân bị trọng thương thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều phải chờ tới hỗn lục tộc sinh sôi đủ đầy đủ số lượng đây là một kiện gần như không có khả năng chuyện tại gần như tuyệt vọng tình h ô n giới tu lung là một m cái to gan quyết định phong ấn mình bởi vì tại tự thân bị phong ấn tình h ô n giới vô luận là thương thế vẫn là thọ nguyên đối nó ảnh hưởng đều là nhỏ nhất dạng này mới có thể sống lâu một chút đương nhiên làm như vậy cũng có một cái rất lớn khả năng đó chính là tại trong phong ấn thân tử đạo tiêu có thể nói là chết không rõ ràng nhưng lúc đó tu lung không được chọn cóp đều có thể tưởng tượng hắn l ú dưới, dưới đây đối l với n cóp đến nói tuyệt đối là một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức nếu là hắn đi ra hoặc là đem cóp làm thịt hoặc là đem còn không có cho huyết tế cũng chỉ có cái này hai loại khả năng cóc sẽ không ngây thơ cho là hắn sẽ xem ở cùng vì yêu tộc phân thượng b u ô n g tha mình một cái sống không biết mấy vạn năm lào yêu quái sẽ tùy tiện b u ô n g tha mình cái này khách không ngợi mà đến chớ nói chi là mình còn giả mạo hắn giết hắn mấy cái phân thân cóc cho rằng những n à y hôn nục tộc người cùng nói là hắn sáng tạo ra chủng tộc chẳng bằng nói là này phân thân bởi vì những n à y hôn nục tộc người bản chất liền là thần hồn của hắn m ả n h vỡ mặc dù khả năng chỉ là hắn rất ít rất nhỏ thần hồn mạnh vỡ đó cũng là hắn kéo dài mà ra Hôn tộc người sinh sôi phương thức nục người cũng tộc rất sôi đây ơ n giản, sống đủ nhất định tác, đem thần hồn của tu Lũng mảnh vỡ ôn dưỡng sinh không nhiều về sau, tự hành tội sau, đủ đem của h tác, Tu tự vỡ về p cũng chính là nói mỗi một cái hôn nục tộc người đều là cái kia tu lung đặc thù phân thân không qua lại phương diện tốt muốn cái kia tu lung cũng không nhất định còn sống nói không chừng đã chết tại bên trong biển sâu bởi vì theo này tự chuyện t r o n g câu chữ đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác hắn cũng nâng lên đây là một loại mua chết rồi sau đó sống lại sinh phương pháp vì lẽ đó đến tột cùng sống hay chết còn được cóp tự mình đi nhìn xem đi nhìn cóp cũng cần trước đó nghĩ kỹ nếu như hắn còn sống làm sao bây giờ nếu như hắn chết sẽ làm thế nào nếu như hắn chết đối c ố c đến nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa c ố c có thể lợi dụng hắn bố trí đến rời đi nơi này căn cứ từ chuyện nói hắn sớm đã tại phong ấn c h i địa bố trí xong huyết hải khai thiên đại trận thiếu chỉ là tế p h ẩ m thôi nếu là này thân chết c ố c nói không chừng còn có thể nhận được mấy món pháp bảo lợi hại nhưng nếu như hắn còn sống c ố c có thể nghĩ tới liền là thừa dịp này phong ấn giải trừ trước lợi dụng hắn bày ra huyết hải khai thiên đại trận vết máu hôn lục tộc người đến rời đi nơi này v ề phần đến cùng có thể làm được hay không có cũng không có hoàn toàn chắc chắn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày